Con đường bá chủ, chương 2351, chân Long Chí tôn, Trương tiểu thư thật sự bị chọc giận, sau khi giao dịch đầy đủ tài nguyên cần thiết mà Lạc Nam yêu cầu liền không thèm nói với hắn thêm câu nào, cả việc hỗ trợ tìm kiếm đội ngũ chiến trận sư bố trí mạng lưới truyền tống trận cũng bị nàng ném ra sao óc, Lạc Nam không quá bận tâm, đạt được đầy đủ nguyên liệu giúp huyết hàng lễ đúc ngữ huyết hồn tướng liền rời khỏi Trân Bảo Lâu, trở về kinh lôi thành, trống. Đỉnh Lôi Chí Quốc thật sự muốn bao che hung phạm của Chân Long hoàng tộc sao? Thanh âm phẫn nộ rít gào, chỉ thấy bên ngoài kinh lôi thành lúc này đang lơ lửng hai tên nam tử đang đứng trên đầu hai con rồng. Hai người bọn hắn toàn thân đều tỏa ra khí tức yêu chí tôn nồng đậm, lông tóc tung bay trong gió, thân mặt hoàng bào có theo hình ngũ trảo chân long, diện mạo uy nghi cương nghị, bề nghệ cao quý, mà tỏa kỵ dưới thân bọn hắn cũng cực kỳ bất phàm. Một con là Hỏa Long toàn thân đầy rẫy hỏa lông lực nóng hừng hực như núi lửa. Một con khác là băng Long toàn thân bao phủ bởi những tảng băng u hàng tạo ra vô số hàng khí, chúng nó đều là yêu thánh đế viên mãn. Lạc nam vuốt cầm, liền nhận ra bản thể của hai tên nam tử yêu trí tôn, bọn hắn đều là chân long hoàng tộc hóa hình nhân loại, mà băng lông và hỏa Long dưới chân rất có thể là hai thành viên thuộc sát Long vệ bị xem như tọa kỵ. Trước tình cảnh quần Long ác thành, tu sĩ ở đỉnh lôi trí quốc lại biểu lộ tương đối bình tĩnh, thân là người của trí tôn quốc vận. Đừng nói là hai tên chân lông chí tôn uy hiếp, ngay cả đích thân chân long tộc trưởng đến cũng đừng mong dọa sợ được bọn hắn. Bởi vì thế lực hình thành và phát triển theo hình thức của một quốc gia sẽ có quốc vận phù hộ, chiến đấu một khi xảy ra tại kinh lôi thành thì tu sĩ đỉnh lôi chí quốc chẳng ngán bất kỳ kẻ nào, ngay cả một tiểu thánh cũng chưa từng biểu lộ sợ hãi hay kiên dè trên khuôn mặt. Lạc Nam thấy cảnh này mà âm thầm tán thưởng, chí tôn quốc vận đúng là có sự tự tôn của chí tôn quốc vận, mỗi người đều khí độ bất Phàm nha Phần Phật, ống tay áo tung bay, một lão già thân mặc y phục của Thái Giám, đầu tóc bạc trắng, nước da hồng hào, thân hình béo mập ngự không bay lên, đứng trên cổng thành, phất trần trong tay khẽ lay động, giọng điệu the thế nói, thì ra là chân long hoàng tộc, bổn công công là đại tổng quản của đỉnh lôi cung, nhũ danh tiểu quế tử, phốt. Lạc Nam xém chút phun ra một nguồn, ánh mắt cổ quái nhìn lão già mập mạp trắng hồng, ai đặt cho ngươi cái tên hay quá vậy? Còn là nhũ danh. Một vị chân long trí tôn hừ lạnh, bổn tọa là cửu trưởng lão của chân long hoàng tộc, Long Duyên, người còn lại cũng ngạo nghễ nói, bổn tọa là bác trưởng lão của chân long hoàng tộc, Long Cùng, tiểu quế tử làm bộ giật mình, chắp tay khách khí nói, thì ra là điên cùng hai vị chân long trưởng lão, thất kính thất kính, ha ha. Toàn trường cười phun, đáng ghét, là Duyên và Cùng. Hai tên chân long trưởng lão cấp chí tôn giận dữ đính chính, tiểu quế tử vội vàng bồi tội. Thì ra là bổn công công nghe lầm, là Long Duyên và Long cùng hai vị trưởng lão, Lạc Nam khóe miệng co quấp, vị công công này cũng thật biết cách gây thù chút quán A. Quả nhiên hai tên chân Long trưởng lão sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, làm sao còn không hiểu mình bị tên Thái Giám trước mặt cố tình trêu chọc, trí tôn uy áp bùng nổ, cả hai gằng từng chữ một, đừng khua môi múa mép chúng ta cảm nhận được khí tức Long tộc huyết mạch ở địa bàn đỉnh lôi trí quốc của các ngươi, mau để chúng ta vào thành khám xét, đúng là vậy. Tiểu quế tử gật đầu, năm đó bệ hạ của chúng tôi ở một đấu giá hội mua được hai quả trứng lôi long, hiện tại đang nuôi chúng nó như thần thú bảo hộ lôi đỉnh cung, ác hẳn đó là khí tức các vị muốn tìm, hừ, đừng có giả biện. Long viên lạnh lùng phủ định, chúng ta cảm ứng được khí tức của nhân loại sở hữu huyết mạch long tộc, không phải hai con lôi long mà ngươi nói đến, hoang ủng, tiểu quế tử làm ra bộ mặt vĩ khuất khiến người ta tê dại cả da đầu, đỉnh lôi trí quốc chúng ta là nhân loại quốc vận. Làm sao sẽ có người sở hữu huyết mạch Long tộc, không cần chối cãi." Long cùng hờ hững nói, "Năm xưa đã có hai sát long vệ bí ẩn chết đi ở Tây Châu, tộc trưởng ra lệnh trưởng lão chúng ta đích thân điều tra ngọn nguồn, cho nên lần này đã mang theo Tam phẩm chí bảo, Tuần Long dám, có thể cách không cảm ứng những kẻ lai tạp Long tộc hàng vạn dặm." Nói xong, từ trong tay lấy ra một mặt kính hình tròn như long nhãn, bên trong mặt kính có một hư ảnh chân Long hoàng tộc đang bay ra. Móng vuốt của nó liên tục chỉ về phía Lôi đỉnh cung, có sai lầm không? Tiểu Quế tử ngờ vực hỏi, tuần long giám của các vị cảm ứng được khi nào? 7 ngày trước. Long Diên đanh thép đáp, Lạc Nam âm thầm giật mình, 7 ngày trước chính là thời điểm hắn sử dụng nghịch long uy áp hù dọa hai con lôi long bên trong cột khi tiến vào Lôi đỉnh cung, không ngờ chỉ thoáng chốc ngắn ngủi đó đã bị chân long hoàng tộc đánh hơi được, quả thật là hảo thủ đoạn, mà theo lời của Long cùng. Nguyên nhân bọn hắn xuất hiện ở đây là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của hai tên sát long vệ trong quá khứ, hai tên đó hình như là bị Lạc Nam dụ dỗ vào trong mê linh xâm lâm, sau đó hắn và chúng nữ hợp lực vây công đến chết nha, má nó, chẳng lẽ ta đúng là tai tinh theo lời của huyền lôi đế tôn? Lạc Nam âm thầm nhất cả trứng, rõ ràng hai tên chân long trưởng lão này tìm đến đỉnh lôi trí quốc gây sự là vì hắn, miệng của huyền lôi đế tôn cũng quá linh đi, hắn âm thầm theo dõi tiếp cục diện. Xem thử Huyền Lôi Đế Tôn có bán mình ra hay không, thật thứ lỗi. Tiểu Quế tử lên giọng nói, hiện tại cục diện Tây Châu phức tạp, độc tu từ khắp nơi kéo về, cường giả bí ẩn thực lực kinh thiên hiện thế, đỉnh Lôi Chí Quốc không muốn tiếp xúc với người ngoài, hai vị Chân Long trưởng lão chờ 10 năm nữa lại đến kiểm tra, sắc mặt hai tên Chân Long trưởng lão mãnh liệt trầm xuống, hạ giọng gây sự, xem ra đỉnh Lôi Chí Quốc thật sự không xem Chân Long hoàng tộc ra gì, muốn kết thù sao? Tiểu Quế tử hít mắt cười. Lại gật gù nói, đúng vậy đấy, cho nên hai các ngươi tốt nhất thì Quốc về yêu vực mà thể hiện, hay. Toàn trường ào ào vỗ tay, vô số người hướng về tiểu quế tử sùng bái gào thét, đại tổng quản quá chất, ngữ xuất kinh nhân, thật là đệ nhất công công, lạc nam chép miệng liên tục, hai tên chân lông trưởng lão lần này quả thật là đá nhầm thiết bản rồi, bất kỳ một trí tôn thế lực nào đều có sự kiêu ngạo của bọn hắn và cực kỳ xem trọng mặt mũi. Đối với những chí tôn quốc vận như Đỉnh Lôi Chí Quốc càng là như thế, bởi vì quốc gia càng cường thịnh càng đồng lòng thì quốc vận càng hùng mạnh, tuyệt đối không thể tỏ ra lép vế hay thua kém so với địch nhân. Vậy nên cho dù Chân Long hoàng tộc nội tình có mạnh hơn Đỉnh Lôi Chí Quốc thì cũng chẳng cần thiết phải e ngại, bởi lẽ Chân Long hoàng tộc ở tận xa Xôi yêu vực, còn Tây Châu là địa bàn của Đỉnh Lôi Chí Quốc. Nếu thật sự xảy ra xung đột, Chân Long hoàng tộc có dám giúp tất cả lực lượng đánh vào Đỉnh Lôi Chí Quốc ở Tây Châu hay không? Làm không cẩn thận, nói không chừng toàn bộ Long tộc đều gặp phải các đại thế lực ở Tây Châu Vây Giết, đến lúc đó tán thân lại Tây Châu, tiêu tộc đồng minh muốn chi viện cũng gặp muôn vàng gian khó, cho nên nếu không có được ưu thế tuyệt đối về mặt thực lực, người tốt nhất đừng kiêu ngạo ở địa bàn của người ta. Hai tên chân Long chí tôn chạy đến uy hiếp một chí tôn quốc vận đang cường thịnh. Vẫn còn chưa đủ A quả nhiên Long Duyên và Long Cùng cũng thừa hiểu đạo lý này, tuy mạnh mồm uy hiếp nhưng không dám tấn công. Biết rằng đỉnh Lô Chí Quốc không dễ chọc liền hít mắt lại uy hihít giỏi cho một tiểu quốc nho nhỏ dám vuốt râu chân lông ngày hôm nay có thể tạm nhẫn các ngươi nhưng một khi tu sĩ của các ngươi xuất hiện ở nơi khác đừng trách chúng ta độc ác các ngươi muốn nhẫn lúc này bổn công công không nhẫn nữa ngược lại muốn thử chiến lực của hai tên Biên cùng các ngươi tiểu quế tử cười lạnh một tiếng hiển nhiên cũng đã bị thái độ của hai con rồng chọc giận trong nháy mắt vất trần trong tay mảnh liệt vất ra vu vu vu vu vu Vô số sợi lông từ phất trần vậy mà bay thẳng lên bầu trời, lập tức ngưng tụ thành một cơn bão sấm sét ẩn chứa sát thế và sức công phạt kinh thiên động địa. Bảo sấm sét vừa hình thành, lập tức không chút lưu tình đánh thẳng xuống đầu hai tên Chân Long trưởng lão, muốn chết. Hai tên này cũng gầm lên giận dữ, Chân Long thân, ngào. Ngào, theo hai tiếng long ngâm từ thể nội rít gào, thân thể bọn hắn nhanh chóng được bao bọc bởi từng lớp vảy rồng xanh thẳm như ngọc thạch, uy nghiêm vô cùng. Chưa dừng lại ở đó, bên trên chân long thân của bọn hắn còn hiện lên hàng nghìn đường long văn, quy thế cực kỳ dữ dội. Bọn hắn một người là nhất cảnh trí tôn, một người là tam cảnh trí tôn. Trí tôn chân long lực vận chuyển, hình thành bốn cánh long trảo khổng lồ bóp nát hư không, lấy cứng đối cứng với bão sấm sét ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, pha chạm chính diện giữa bầu trời, không gian chấn động, từng lùn sấm đánh vào vảy rồng tuế lửa, như ba công kích lan tràn quét ngang bốn phương tám hướng, trống. Băng lông và hỏa Long dưới chân hai tên chân long trưởng lão cũng phẫn nộ gầm rống, há mồm phun ra cuồng cuộn băng hỏa vào thẳng kinh lôi thành, hai con súc sinh cũng muốn tác quái, trong thành trật hiện hàng loạt khí tức thánh đế, bọn hắn chân dẫm lôi đình, thần sắc nghiêm nghị, điều động vô vàng kiếp lôi từ trên trời dán xuống, quy thế cuồn cuộn nghiền nát cả băng Long lực và hỏa Long lực, không hổ là một đám tu luyện lôi hệ, tính khí táo bạo dị thường, một đám tu sĩ từ trong kinh lôi thành bay ra. Mỗi người đều thể hiện chiến ý kinh khủng, liên tục thi triển các loại lôi hệ vũ kỹ khác nhau oanh kích về phía mấy tôm cự long. Hai con băng long và hỏa long tuy mạnh lại không thể chống nổi địch nhân vừa mạnh lại còn vừa đông, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh đến lông lưng bong tróc, máu me đầm đìa. Mà tiểu Quế tử càng là lấy một địch hai, tam cảnh chí tôn chiến lực toàn diện bùng phát, phất trần trong tay không ngừng phất ra, mỗi một lần phất là vô số sợi lông sẽ hiển hóa thành vô số tia kiếp lôi oanh tạc bừa bãi. Hai tên Long tộc chí tôn sắc mặt tái xanh, bọn hắn nhận ra Lôi hệ nguyên khí ở nơi này vượt xa các loại nguyên khí khác, vì vậy tu sĩ Lôi hệ như Tiểu Quế tử càng đánh càng hăng, thế công đánh ra sẽ được thiên địa cộng hưởng, nhờ vậy mới có thể một mình độc chiến cả hai người mình, mà rất nhiều cường giả khác của đỉnh Lôi Chí quốc vẫn chưa ra tay, lần này thật sự trêu vào thiết bản, nghĩ đến đây, hai tên Long tộc chí tôn cười lên tọa kỵ vừa đánh vừa lùi, chủ yếu là phòng thủ để có thể đào tẩu. Nhìn bọn hắn chật vật rút lui, tiểu quế tự ánh mắt hiếp lại, nâng lên cánh tay muốn ra hiệu các tu sĩ bên trong thành không tiếp tục truy đuổi, dù sao thì chân long hoàng tộc cũng không phải thế lực đơn giản, tuy rằng đỉnh lôi chí quốc có thể không sợ nhưng cũng không muốn thật sự đến mức người chết ta sống, giết hai tên trưởng lão không phải là chuyện nhỏ, một khi chuyện đó xảy ra thì thù hận liền vô pháp hóa giải, vì vậy cũng chỉ đánh đuổi chứ không muốn tiêu diệt, nào ngờ lúc này, từ trong kinh lôi thành vang lên tiếng gầm phẫn nộ. Mấy con dung chân long hoàng tộc chết tiệt, các ngươi nghĩ đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Ta là người các ngươi muốn tìm, toàn trường còn chưa kịp phản ứng, một đạo vô ảnh thiên lôi đã mãnh liệt bắn ra, tốc biến kết hợp dịch chuyển tức thời, tốc độ đến mức không tưởng chặn ngang trước mặt mấy tên long tộc đang đào tẩu, còn ai khác ngoài lạc nam, chỉ thấy hắn trên tay cầm kiếp lôi đỉnh, thần thái lãnh khốc vô cùng, toàn thân bao trùng bên trong cùng cuộn kiếp lôi. Dường như hận cả thế gian không biết hắn có tu luyện lôi lực vậy, tiểu vũ kết giới, không đợi tất cả phản ứng, Lạc Nam liền trực tiếp mở ra Tuyệt Thế thần thông, ngay lập tức, tu vi hai tên chân long chí tôn thoáng cái hạ xuống chỉ còn thánh đế tối đỉnh, keng, Lạc Hồng kiếm nâng lên, bá lực mãnh liệt bao phủ, Lạc Nam trảm thẳng xuống đầu một con hỏa long đang trọng thương, muốn chết. Long cùng nộ hống, đỉnh lô chí quốc các ngươi khinh người quá đáng, vậy mà thật sự truy cùng diệt tận, thanh âm vừa dứt Bọn hắn đã cùng nhau thi triển Long lực quyền. Lạc Nam cười găng. Bên cạnh còn xuất hiện thêm cả tuyết mộng thiên nữ và tuyết linh phân thân của nàng. Cả hai đều bạo phát lôi hệ thuộc tính. ầm âm, âm, tuyết mộng thiên nữ cùng tuyết linh phân thân thành công đón đỡ thế công của Long Duyên và Long Cùng. Kíp lôi đỉnh được Lạc Nam cầm bằng hai tay, cùng bạo nện xuống đầu hỏa long. Trống, nó không phục ngửa đầu rít rào. Một hỏa long pháo đã ngưng tụ trong miệng muốn bắn Lạc Nam. Lạc Nam nhét mép Lục đạo luân hồi tâm điên cuồng chấn động, yêu đạo mở ra, khí thế như của một vị yêu tộc bá chủ hung hăng nghiền ép, hự, hỏa long vốn đang trọng thương từ trước, làm sao chống nổi yêu đạo tác động. Cả đầu lập tức choáng váng, toàn thân run rẩy như cày sấy, ngay cả hỏa long pháo cũng vô thức nuốt ngược trở về, đùng. Phốc, kiếp lôi đỉnh trấn áp, đầu rồng nổ tung, máu tươi bắn lên tận trời, xác rồng bị nổ cả đầu rơi tự do xuống đất, không Long Diên và Long cùng nổ hống, đã nói ta là kẻ các ngươi muốn tìm. Lạc Nam nở nụ cười tàn khốc, nghịch Long vực cuồng cuộn quét ngang, thần thông vạn Long triều bái, ngao, nghịch Long vừa ra, vạn Long khuất phục, linh hồn của cả Long Diên và Long cùng rung lên lẫy bảy làm sao nhân loại lại có nghịch Long huyết, lôi phong trưởng, trong lúc bọn chúng bị áp chế, tuyết mộng đã thi triển gia tốc tổ phù bất ngờ tập sát, tứ cảnh trí tôn thực lực bùng nổ, trưởng thẳng xuống đầu Long Diên, đùng. Thân rồng nổ tung, thì ra Long Duyên đã thi triển Long đằng thoát phát bỏ chạy thục mạng. Ở phía bên này, Lạc Nam lại dùng kiếp lôi đỉnh lệnh chết thêm tên băng Long, gọn gàng dứt khoát thu hai bộ Long thi vào trong nhẫn. Mắt thấy Long Cùng cũng định thi triển Long đằng thoát phát đào vong giống Long Duyên. Lạc Nam hừ một tiếng, tử giới, tử giới cấp tốc bao trùm, muốn vây giết cả Long Cùng. Đã xác định cùng chân Long hoàng tộc kết thù, Lạc Nam muốn giết một tên thì đỡ một tên, chẳng cần nhân nhượng, chí bảo tuần Long giám. Nào ngờ vào thời khắc sinh tử tồn vong, Long cùng lấy ra chí bảo kích hoạt, trống, từ trong tuần long giám, hư ảnh một con chân long hoàng tộc khổng lồ đến cực điểm, nó được ngưng tụ từ chí tôn long lực đầy mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh của một vị tam cảnh long chí tôn phá không bay ra, lao về phía Lạc Nam anh sát. Ha ha. Long cùng phá lên cười dữ tận, chí bảo sẽ không bị kết giới của ngươi áp chế, nó sẽ nghiền nát các ngươi, thật vậy sao? Lạc Nam hài hước liếc mắt nhìn Bàn tay khẽ nâng, vù vù vù vù vù, một tòa kiến trúc chậm rãi xoay tròn bên trong lòng bàn tay hắn, mang theo đó là tiếng long ngâm sông tận thương không nối liền không dứt, mỗi một tiếng long ngâm đều khiến linh hồn long cùng tê dại, thăng long thành dung hợp cùng tử long điện, Lạc Nam bá đạo nói, lần đầu hiển uy, con đường bá chủ, chương 2352, phúc họa khôn lường, lên đi, ầm ầm ầm ầm, ầm. thiên không chấn động, một kiện chí bảo được Lạc Nam ném lên, cấp tốc biến lớn. Vẫn là một tòa cổ thành uy nghiêm sừng sửng, nhưng thay vì nồng đậm cảm giác hạo nhiên chính khí như trước đây thì hiện tại lại có thêm khí tức âm u đầy huyền bí. Tòa thành này, sự xuất hiện của tòa thành khiến đáy lòng long cùng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, có dự cảm không lành, mà quả nhiên đúng như cảm giác của hắn. Chỉ thấy Lạc Nam nở nụ cười rằng, nghịch long lực từ long lực đỉnh như đại hồng thủy trào dân bắn vào trong thành, cung cấp đại lượng nguyên liệu để kích hoạt, ngao ngao ngao ngao ngao, như chỉ chờ có thế. Tòa thành vang lên những tiếng gầm rống vang trời, hàng nghìn nghịch long hư ảnh đằng không bay lên, ngạo thị bốn phương tám hướng, mang theo sức tàn phá dữ dội lao thẳng về phía trí tôn long ảnh do tuần long dám triệu hoáng mà ra, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Từng ngõ ngách của tòa đại thành lắc lư như có thứ gì đó sắp trồi lên, từ đại địa mên mông, các vách tường thành cổ kính, hàng loạt bộ sát trồng như đội mồ sống dậy, chúng nó cũng do nghịch long lực ngưng tụ thành nhưng lại có thực thể hoàn chỉnh của long thi chân chính ẩn chứa sức mạnh nhục thân và tử vong lực nồng đậm dị thường, hàng nghìn bộ nghịch long thi điên cuồng bò ra khiến tất cả những người chứng kiến tê dại cả da đầu, chúng nó chẳng biết sợ chết là gì lao đến long cùng dùng đủ loại thủ đoạn công kích thô bạo và cùng giả, từ gặm cắn, tấu xé cho đến tự bạo để đồng quy vu tận. Thăng Long Thành vẫn có khả năng triệu hoán hàng loạt hư ảnh long tộc tùy vào loại long lực mà nó được hấp thụ, nhưng kèm theo một chức năng mới đó là sản sinh long thi, sản sinh những bộ sát trồng biết chiến đấu. Nó không còn là thăng Long thành thuần túy, nó hiện tại có thể xưng là thăng Long tử thành, một loại long tộc chí bảo kèm tử vong chí bảo. Đương nhiên thăng lông tử thành là hàng của Long khuynh thành, nhưng lạc nam và nàng phu thê nhất thể, vì vậy của nàng cũng chẳng khác nào của hắn cả. Đặc biệt là ở bên trong nghịch long vực của lạc nam và Long khuynh thành hợp sức thi triển, tất cả nghịch lông hư ảnh và nghịch lông thi đều được tăng vọt sức mạnh, bọn chúng chẳng khác nào cá gặp nước, chiến lược đại tăng. Trước sự vây vét của hàng nghìn nghịt long hư ảnh, chí tôn long ảnh của Tuần Long dám bị chấn đến nổ tung, gào thét thảm thiết và cực kỳ không cam lòng. Đáng hận là các ngươi ép bổn tọa, trước sự bao vây tấn công dữ dội không ngừng của hàng nghìn nghịt long thi, long cùng liên tiếp bại lui, toàn thân đầy rẫy các vết thương thê thảm, buộc phải sử dụng long đằng thoát xác để hồi phục, nhưng lần này đã có tử giới thảm bất hủ kinh văn bao vây, long đằng thoát sát đã không thể giúp hắn chạy trốn như long duyên được nữa. Bên trong tử giới Tuyết mộng cũng không cần giữ lại thực lực, nàng trực tiếp triệu hoáng vĩnh cửu tuyết băng tướng của mình, khốn kiếp, đã các ngươi muốn chiến, vậy bổn trưởng lão cùng các ngươi đại chiến đến cùng. Long cùng ngựa đầu gầm thét, chiến long pháp tướng, ông, chiến ý động thiên, chí tôn pháp tướng hình thể như một vị chân long đại tướng cấp tốc hình thành, chỉ thấy nó toàn thân sáng rực hoàng kim sạc sở, trên thân có chân long giáp bao phủ từ đầu đến chân, trong tay cầm một thanh cốt long kích. Giữa bụng là một cái đầu rồng to lớn đang ngự trị, xếp hạng 55 trên pháp tướng bảng đây chính là chiến long pháp tướng. Ánh mắt Lạc Nam hít lại, chiến lực của chân long hoàng tộc trưởng lão quả nhiên không thể xem thường, đáng tiếc tu vi của hắn chỉ là tam cảnh trí tôn, mà tuyết mộng lại chính là tứ cảnh trí tôn hàng thật giá thật. Lạc Nam giải trừ tiểu vũ kết giới, tu vi của tuyết mộng và cả long cùng đồng loạt phục hồi, nhưng khí tức của tuyết mộng lại áp đảo hoàn toàn, vĩnh băng ngưng sát, ngay lập tức. Vĩnh cử tuyết băng tướng phát động công kích mạnh nhất, phát tướng thần thông vạn long quân chiến, không cam lòng yếu thế, long cùng ngựa đầu thét dài, chiến long phát tướng nâng lên cốt long kích, từ thể nội bạo phát ra hàng nghìn tầng chiến vực kết thành chiến thế kinh thiên, trống, đầu rồng giữa bụng nó rít cao, sau lưng hiện ra hàng vạn chân long hư ảnh như một đội quân rồng khổng lồ sẵn sàng xuất trận, lên. Long cùng quyết tuyệt quát, chiến long phát tướng một kích đâm ra. Mang theo nghìn tầng chiến vực làm sức mạnh và hư ảnh vạn long riết cao, một kích đủ sức càng quét thiên quân vạn mã. Đáng tiếc, đối mặt với hắn là tứ cảnh trí tôn và vĩnh cửu tuyết băng tướng xếp hạng thứ 31 trên pháp tướng bản, vượt xa hạng 55 rất nhiều. Nếu bên trong vạn long quân chiến của chiến long pháp tướng ẩn chứa đến hàng nghìn tầng chiến vực, thì ở trong vô vàng băng vĩnh cửu đang càng quét mà đến của vĩnh cửu tuyết băng tướng lại chứa đựng số lượng sát, vượt nhiều đến gấp đôi, hoành hoành hoành và chạm chính diện giữa hai môn pháp tướng thần thông, sát thế tàn nhẫn nghiền nát chiến thế, cả Cốt Long Kích và hàng vạn chân long hư ảnh đều bị băng vĩnh cửu hóa thành băng điêu như một tác phẩm vạn long cùng xuất được điêu khắc bằng băng cực kỳ sống động, trang rắc, Cốt Long Kích cũng bị vĩnh băng ngưng sát nghiền nát, đến lượt toàn bộ chiến long pháp tướng bị biến thành một pho tượng băng khổng lồ, cung chủ, bắt sống hay giết chết? Tuyết Mộng nhìn Lạc Nam hỏi, giọng điệu mãnh liệt tự tin, giết. Lạc Nam thẳng thừng đáp, Chân lông tộc mỗi kẻ đều có tôn nghiêm thà chết chứ không phục tùng, bổng cung muốn tác thành cho hắn, hiểu. Tuyết mộng gật đầu, ngay khi Long cùng còn chưa kịp phản ứng, gia tốc tổ phù của tuyết mộng đã kích hoạt, tốc độ của nàng vượt lên hàng nghìn lần, băng vĩnh cửu trong tay sôi trào dán xuống, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Long cùng chỉ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo đến, còn chưa nắm bắt được bóng dáng địch nhân, lòng bàn tay của tuyết mộng đã đặt lên đầu hắn, đừng hồng Theo bản năng long cùng muốn chuyển lộ bản thể là chân long hoàng tộc để tự vệ, đáng tiếc thân rồng của hắn chỉ mới dũi ra một nửa, băng vĩnh cửu đã từng tầng lớp lớp phong ấn một cách triệt để, hóa thành tượng băng nửa người nửa rồng một cách không hoàn chỉnh, mà đáng nói ở chỗ bên trong băng vĩnh cửu của tuyết mộng luôn ẩn chứa nguồn sát khí khổng lồ, chúng nó sẽ xâm nhập và tàn phá dữ dội cơ thể và linh hồn của ngươi khi ngươi bị đóng băng, từng dọc từng giọt máu đã nhanh chóng từ cơ thể long cùng phun trào. Dụng đỏ pho tượng từ bên trong vô cùng thê mỹ, Lạc Nam chỉ chờ có thế, thản nhiên bước lại gần, tuyết mộng hiểu ý vất tay, từ pho tượng băng hiện ra một lỗ hổng, mà cũng từ lỗ hổng đó, Lạc Nam trực tiếp thi triển đoạt hồn và đoạt mệnh tử vong len lõi vào trong, không ánh mắt long cùng trợn trắng, một cảm giác bất lực dân trào, hắn vẫn còn ý thức nhưng lại bị đông cứng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn thấy Lạc Nam từng bước một chút ra linh hồn và sự sống của mình, yên tâm đi. Ngươi rất nhanh sẽ được giải thoát. Lạc Nam cười nhạt một tiếng, vù vù vù vù, Long Cùng là một vị tam phẩm trí tôn, linh hồn và sinh mệnh của hắn đều cực kỳ bổ dưỡng, nhờ vào linh hồn của Long Cùng, âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam liền thăng cấp lên đến nhị tinh trí bảo, mà hồn tu của hắn cũng đột phá hồn thánh tôn trung kỳ, chỉ tiếc là nguyên tu của hắn quá khó đột phá, dù rút sạch sinh mệnh và biến Long Cùng thành một bộ thay khô, tu vi thánh tôn trung kỳ của hắn vẫn dậm chân tại chỗ Chỉ nhít lên chút ít so với trước đây mà thôi, bất quá dù là như thế thì lần này thu hoạch cũng quá hời, lạc nam nhìn tuyết mộng nở nụ cười, nàng cũng đang ôm nhu nhìn lấy hắn, tử giới rốt cuộc đạt đến giới hạn sắp sụp đổ, lạc nam thu thi thể của Long cùng vào, phất tay giải trừ tử giới, vừa mới thoát ra, bên cạnh liền xuất hiện một thân ảnh béo mập tóc trắng hít mắt nhìn lấy mình, lạc nam xém chút nhảy dựng, vội vàng chấp tay cười, gặp qua tiểu quế tử công công. Tiểu quế tử ngưng trọng nhìn tuyết mộng lạnh lùng điềm tĩnh đứng sau lưng Lạc Nam, lão không ngửi được một chút khí tức nào của Long Cùng nữa rồi, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, nên biết rằng Long Cùng là tam cảnh trí tôn, mạnh hơn cả Long Duyên, vậy mà đã bị biến mất bí ẩn sau khi bị Lạc Nam dùng vĩnh hằng hắc ám nhốt vào, khả năng đã là lành ít dữ nhiều, mà người đã tạo nên điều đó không ai khác chính là vị nữ nhân này, nàng là thiên trưởng lão của bổn cung. Lạc Nam miễn cười giới thiệu Công công có thể gọi nàng là tuyết mộng thiên nữ, tuyết mộng thiên nữ. Đệ nhất mỹ nhân đông vực Tiểu quế tử cảm tháng, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể cùng bệ hạ của chúng ta sánh vai, đa tạ. Tuyết mộng không ngạo không nịnh gật đầu, tiểu quế tử huy động cất trần, chẳng biết từ bao giờ đám đông ở kinh lôi thành đã được giải tán, giọng điệu the thế nói, bệ hạ muốn gặp đông hoa cung chủ, lạc nam gật đầu, nhìn tuyết mộng cười nói, chúng ta cùng đi chỉ một mình ngài. Tiểu Quế tử thản nhiên đề nghị, vậy ta không gặp nữa, Lạc Nam biểu môi, Tiểu Quế tử trầm mặt, biết không thể ứng phó với Lạc Nam theo lẽ thường, vì vậy liền đồng ý, mời hai vị, ầm, um, mặt bàn bị đập vỡ, Huyền Lôi đế tôn lạnh lùng chất vấn, giỏi cho tên tiểu quỷ, ngươi muốn kéo đỉnh Lôi chí quốc của trẫm vào ân oán của ngươi phải không? Bệ hạ nói gì ta không hiểu. Lạc Nam giả ngu, Huyền Lôi đế tôn bất mãn nói, ngươi sớm không ra muộn không ra, lại canh lúc tiểu Quế tử định thả bọn chúng thì xuất hiện, còn cố tình sử dụng lôi thuộc tính làm chủ đạo, rõ ràng muốn ám chỉ đỉnh Lôi Chí Quốc giết chết trưởng lão của Chân Long hoàng tộc, kéo chúng ta xuống nước, vậy sao? Lạc Nam giật mình, tại hạ đâu có suy nghĩ nhiều như thế, lúc đó chỉ muốn tiêu diệt địch nhân mà thôi, ta cũng đâu có nói gì liên quan đến đỉnh Lôi Chí Quốc, ngươi không nói nhưng ngươi hành động. Huyền Lôi Đế Tôn giận dữ, để lại nguyên liệu đúc Chí Công pháp tướng rồi biến đi. Khi nào xong chuyện huyết hàng lệ tự khắc được trả về, hắc hắc, lạc nam cười xấu xa, nếu đã lỡ như thế rồi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta chung tay đối kháng chân long hoàng tộc nào, đỉnh lôi chí quốc sẽ lập tức đính chính thủ phạm là đông hoa cung chủ, không liên quan gì đến chúng ta. Huyền lôi đế tôn điền nhiên nói, ai tin đây? Trước đó tiểu quế tử công công và đám cường giả ở kinh lôi thành đã đánh trọng thương bọn chúng nên ta mới có dịp ra tay. Lạc Nam tủng tiễn nói, người ngoài nhìn vào liền tưởng là chúng ta liên thủ giết chân long trưởng lão, bệ hạ có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch, ngươi tính kế luôn cả trẩm. Huyền lôi đế tôn sát khí lué lên, đừng tưởng trẩm không dám làm thịt ngươi, tuyết mộng biểu lộ lạnh lùng bước lên trắng phía trước Lạc Nam, đừng vội, bệ hạ là đang đùa ta. Lạc Nam đem tuyết mộng kéo về, miễn cười nói, đừng giả vờ nữa, ta biết bệ hạ từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả. Nếu bệ hạ không muốn rơi vào bẫy chỉ cần phái cường giả ngăn chặn ta giết chân long trưởng lão là xong mà, hừ, làm vậy khác nào nói đỉnh lôi trí quốc chúng ta sợ chân Long hoàng tộc. Huyền lôi đế tôn hừ lạnh, nếu không sợ thì liên thủ đối kháng chúng. Lạc Nam thuyết phục, chẳng không sợ chân Long hoàng tộc cũng chẳng muốn chết minh cùng với ngươi. Huyền lôi đế tôn vẫn giữ vững lập trường, Lạc Nam âm thầm nghiến răng trốt cuộc hắn đã phần nào hiểu được cảm giác mà Trương Tiểu Thư của Trân Bảo Lâu phải chịu. Hắn cố gắng thuyết phục huyền lôi đế tôn bất thành giống như cách mà Trương Tiểu Thư không thể thuyết phục hắn vậy, mỗi người đều có sự suy tính của riêng mình, không ai chịu nghe ai. Bất quá Lạc Nam cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, Đông Hoa Cung cũng chưa mất giá đến mức nhiều lần cầu cạnh người khác kết minh. Vì vậy sau khi nhận ra sự cương quyết của huyền lôi đế tôn, hắn cũng không níu kéo nữa, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa đến, nhờ bệ hạ giúp đỡ huyết hàng lệ, chúng ta cáo từ, nói xong cùng với tuyết mộng rời khỏi lôi đỉnh cung. Đợi lạc nam vừa đi khuất, thân ảnh tiểu quế tử hiện ra bên cạnh đế tọa, không hiểu hỏi, đông hoa cung chủ là yêu nghiệt bình sinh hiếm thấy, bệ hạ thật sự không muốn đầu tư vào hắn sao, hắn là một biến số khó lường. Huyền lôi đế tôn khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu phức tạp, mỗi một người khi bước chân vào kinh lôi thành đều ít nhiều sẽ bị quốc vận tác động đến, ngay cả thất cảnh trí tôn như an hình tỷ tỉ, tỉ cũng không ngoại lệ, ấy vậy mà quốc vận thậm chí chủ động né tránh cái tên đó. Hắn dường như là một kẻ nằm ngoài thế giới này, tiểu quế tử âm thầm giật mình, thế gian lại có kẻ như vậy, cho nên những kẻ dính líu đến hắn có thể nói là phúc họa khôn lường, càng thân thiết với hắn càng khó mà rút chân. Huyền lôi đế tôn trầm giọng nói, khi chưa chắc chắn, trầm không thể mang vận mệnh của hàng tỷ con dân ra đặt cược, tiểu quế tử chấp tay cúi đầu, bệ hạ vì thiên hạ suy nghĩ là phúc của chúng sinh, huyền lôi đế tôn phất tay ra hiệu, tiểu quế tử hiểu ý rời đi để lại nàng một mình. Trong lúc nhất thời, huyền lôi đế tôn một người trầm tư thật lâu giữa đại điện tĩnh lặng. Huyền lôi đế tôn rất mạnh, ít nhất cũng phải là thất cảnh trí tôn. Tuyết mộng nghiêm túc nói, nàng cũng không nhìn rõ cảnh giới nào à. Lạc nam vuốt cầm, tiếp thân không, tuyết mộng lắc đầu, tu vi trên lệch quá lớn, bất quá có thể khẳng định huyền lôi đế tôn còn mạnh hơn cả đông hoa Chí tôn ngày trước, cái này cũng dễ hiểu, sư phụ ta đã tiêu hao hơn tỷ năm rồi, lạc nam thở dài một tiếng chẳng biết nàng đã thành công phục sinh hay chưa, Tuyết Mộng thay đổi chủ đề, quan tâm nhắc nhở, sau chuyện lần này, Chân Long hoàng tộc chắc chắn liệt cung chủ vào hàng ngũ đại địch không chết không thôi, những lần sau sẽ không tùy tiện cử ra trí tôn cấp thấp như thế, ta hiểu. Lạc Nam nở nụ cười, bất quá đối mặt với Long tộc, ta luôn tự tin vào chính mình, cung chủ có dự định gì? Tuyết Mộng hỏi, hắn nhún vai, sát khí chậm rãi dâng lên, Long Diên vẫn chưa chết, con đường bá chủ Chương 2353, cửu cảnh trí tôn khủng bố, khống kiếp, khốn kiếp, tại sao lại có thể như thế được, bên trong một sơn cốc hoang vắng ở bìa Tây Châu, Long Duyên sắc mặt trắng bệt thu liễm mọi khí tức. Sau khi thi triển Long đằng thoát sát thành công đào tẩu, chiến lực và thể trạng của ông ta đã khôi phục trạng thái toàn thịnh nhưng nỗi sợ hãi đến từ tinh thần vẫn không sao áp chế được. Nhịch Long uy áp quá mức dữ dội, cảm giác áp bách mà nó mang lại còn khủng khiếp hơn tộc trưởng của chân Long Hoàng tộc mang đến. Dù sao thì tộc trưởng cũng chỉ là Chân Long Hoàng Thất chính tông mà thôi, so với Ngịch Long có thể đàn áp cả Chân Long thì chẳng là gì cả. Cảm giác được khí tức của Long cùng đã hoàn toàn biến mất, Long duyên càng khẳng định được đồng bọn của mình đã giữ nhiều lành ít. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao một nhân loại lại có thể mang huyết mạch Ngịch Long, một trong số những huyết mạch Long tộc mạnh nhất các đại chiến tướng dưới trướng Long thần. Không sai, Ngịch Long đã từng xuất hiện ở nguyên giới thời xa xưa, còn từng là một trong những cường giả mạnh nhất cánh tay đắc lực của Long thần, bên trong Long Minh, Long thần độc tôn, dưới tay Long thần thì Nghịch Long gần như đứng đầu, có thể nói là dưới một lông nhưng trên vạn Long. Sau khi Long thần mất tích kỳ bí, Long Minh tan rã, Nghịch Long cũng chiến tử, tứ tưởng Long tộc sẽ vĩnh viễn không xuất hiện thêm một Nghịch Long nào nữa. Ấy vậy mà lần này bắt gặp một nhân loại sở hữu huyết mạch Nghịch Long, Long Diên làm sao không kiếp sợ, mang theo tâm tình phức tạp, Long Diên ẩn mình trong sơn cốc chờ đợi thời cơ, tu luyện khí tức rất khá. Bất quá không thể để ngươi sống được, một tiếng cười nhạc truyền đến, Long Diên biến sắc đứng lên, thời không môn mở ra, Lạc Nam và Tuyết Mộng cưỡi trên lưng tinh không Long Mã đã xuất hiện, làm sao có thể? Long Diên biểu lộ hải hùng, các ngươi sao có thể tìm đến nơi này, ngươi không cần phải biết. Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, nghịch Long vực cuồng cuộn hàng lâm, không để mục tiêu có bất kỳ cơ hội nào, Tuyết Mộng khẽ gật đầu, đạp không hạ xuống, tu vi tứ cảnh trí tôn toàn lực bạo phát. Gia tốc tổ phù kích hoạt, trống, Long Duyên ngửa đầu thét cào, hóa thành bản thể chân Long. Đáng tiếc, ở trước mặt một vị tứ cảnh trí tôn và nắm giữ gia tốc tổ phù, cho dù Long Duyên có là trưởng lão của chân Long tộc thì mọi thứ cũng vô nghĩa, thân rồng của hắn nhanh chóng kết thành băng điêu. Lạc Nam nhẹ gật đầu, dự định rơi xuống đoạt lấy linh hồn và sinh mệnh của Long Duyên như đã từng làm đối với Long cùng. Đột ngột trong lòng hắn dâng lên cảm giác báo động mãnh liệt, tin tưởng vào trực giác của mình. Lạc Nam lập tức kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, chẳng biết từ bao giờ, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh một tên nam tử diện một cuồng ngạo, một mái đầu hoàng kim lóng lánh, đỉnh đầu nhô lên long giác khoai hùng, thân mặt cửu long đế bào uy nghiêm lẫm lẫm, cửu cảnh trí tôn sức mạnh bùng nổ, nam tử duỗi ra cánh tay hóa thành chân long hoàng trảo màu lục kim sáng chói, ung dung trấn thẳng vào lưng Lạc Nam, chăng rắc, phốc, vạn cổ bất hủ thân lập tức sụp đổ, chân long hoàng trảo cường ngạnh xuyên qua tầng tầng bất hủ kinh văn. Đâm thủng lục phủ ngũ tạng, phốt, lạc nam miệng phun máu tươi, toàn thân như diều đứt dây rơi thảm, cung chủ. Tuyết mộng sắc mặt đại biến, nàng không dám tin nhìn lấy hư ảnh tên nam tử vừa xuất hiện, hư ảnh cửu cảnh trí tôm, không tệ, nam tử điềm tỉnh gật đầu, nghe Long duyên truyền âm báo cáo, bổn hoàng còn có chút không tin, hiện tại xem ra quả thật có nghịch long xuất thế, chỉ tiếc là tạp chủng nhân loại, tuyết mộng không dám có chút kinh xuất nào, lập tức triệu hoán vĩnh cửu Tuyết cử tướng Thanh lãnh quát lên, Pháp tướng thần thông, Vĩnh băng ngưng sát, đối mặt với một vị cửu cảnh trí tôn, dù chỉ là hư ảnh thì nàng cũng quyết định sử dụng toàn lực, chỉ là trí tôn Pháp tướng ngoài tốc 30 cũng dám mạo phạm bổn hoàng. Nam tử bề nghệ nói, Long Hoàng đại ấn, cửu cảnh trí tôn chân Long lực triết rào, một tôn trí tôn Long Hoàng ngạo nghệ bay ra, cấp tốc ngưng kết thành Long Hoàng đại ấn, bá đạo Giáng lâm, đùng, chỉ một lần gián xuống, Vĩnh cửu tuyết băng tướng lúng sâu xuống vạn trượng lòng Đất Tuyết mộng phản vệ trọng thương, thân thể liên tục lùi bước, nam tử không bận tâm đến sự tồn tại của tuyết mộng, thân thể biến mất, một lần nữa đã xuất hiện bên cạnh lạc nam, long trảo chụp vào đầu hắn. Với trạng thái tổn thương lúc này, lạc nam khó tránh khỏi cái chết, dục hỏa trọng sinh, nhưng lạc nam không khuất phục đơn giản như thế, một tiếng phượng gái kiệt ngạo bất tuần từ thể nội lạc nam vọng lên, thiên mệnh huyền phượng mang theo nít bàn thánh hỏa bùng cháy bao phủ, lạc nam sống lại từ đống cho tàn. Dịch chuyển tức thời điên cùng triển khai, thần thông của phượng hoàng tộc. Hơn nữa còn là thiên mệnh huyền phượng, tiểu tử ngươi thật biết cách làm bổn hoàng bất ngờ. Nam tử có chút ngoài ý muốn, sau đó nhét miệng cười nhạt, vi áp của một vị cửu cảnh trí tôn bá đạo quét ra, hung hăng trấn áp, lạc nam đang toàn lực đào tẩu trật cảm thấy toàn thân như bị thái sơn áp đỉnh, vi áp này còn kinh khủng hơn cả uy áp mà tịnh dạ tiên tử từng gây ra cho hắn, phốt, máu tươi cùng phúng. Phật cốt trạng vỡ, hắn bị trấn áp xuống đại địa, cơ thể nát bấy, trống, thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, tinh không long mã phẫn nộ riết gào, điều động không gian chi lực tầng tầng nghiền ép lên nam tử kia, trăng rắc, chỉ là mặc kệ nó cố gắng đến đâu, không gian của nó như giấy vụn, còn chưa chạm vào nam tử đã bị uy áp cửu cảnh trí tôn nghiền thành mảnh nhỏ. Mục đích của nam tử chỉ là giết lạc nam và rút ra huyết mạch trong người hắn, vì vậy cũng chẳng quan tâm tiểu tinh hay tuyết mộng tồn tại. Cơ thể như một viên đạn pháo lao thẳng đến hắn, gáy, bất diệt viêm hừng hực thiêu đốt, đem thể trạng của Lạc Nam một lần nữa phục hồi, thủ đoạn thật nhiều, vậy thì chết đi. Nam tự ánh mắt đỏ rực, cửu tầng trí tôn long lực không cho Lạc Nam bất cứ cơ hội nào, Long Hoàng đại ấn mãnh liệt trấn xuống, tốc độ của một vị cửu cảnh trí tôn quá nhanh, Lạc Nam phát hiện mình vô pháp đào tẩu trong bất cứ hoàn cảnh nào, ánh mắt hắn trở nên điên cuồng, yêu đạo toàn diện khai mở. Kèm theo đó là một tiếng lông ngâm như đến từ hoang cổ sơ khai, hình thành thiên địa hoàng vũ, ngao, lông lực đỉnh vi nghiêm triết cào, toàn bộ chân lông lực và nghịch lông lực bên trong nó chuyển hóa sang một màu tử kim đầy quyền lực và huyền bí, chính là thần long lực, mà lúc này, Lạc Nam đã ở vào trạng thái Long thần biến, tóc dài tung bay, mái tóc đen tuyền của Lạc Nam chuyển sang một màu tử kim tối thượng, đồng tử trong đôi mắt của hắn lấp lánh tử kim hào quang, thần long lực hình thành long thần vương miệng. Long thần Chiến Bào và Long thần Quyền Trượng, chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam trầm thấp mở miệng, Long thần Nguyên Kinh, theo Long thần Nguyên Kinh được kích hoạt, đỉnh đầu phía sau Lạc Nam hiện ra ba viên Long Châu khổng lồ, viên đầu tiên chứa đựng một ngôi sao, viên thứ hai chứa đựng hai ngôi sao, viên thứ ba chứa đựng ba ngôi sao, ba viên Long Châu mãnh liệt xoay tròn, khúc lấy toàn bộ nguyên khí ở vạn dặm xung quanh chuyển biến thành thần Long Lực, đem trạng thái của Lạc Nam phục hồi đến mức đỉnh phong. Cung chủ, tuyết mộng thì thào thất thần nhìn hình dáng khác lạ này của nam nhân, dù nàng là nhân loại cũng cảm giác được trái tim và linh hồn rung rảy thổn thức, làm sao có thể, nam tử ngửa đầu nộ hống, hư ảnh của hắn xuất hiện gợn sóng trập trùng như sách phát điên, vẻ ngoài bình tĩnh cao cao tại thượng khí định thần nhàng lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, long thần, tại sao lại xuất hiện long thần trên thân thể một nhân loại, hoang đường, quá hoang đường, không để hắn tìm hiểu nguyên nhân, lạc nam quyết đoán đánh nhanh rút gọn. Dù sao thì nam tử ở trước mặt chỉ là hư ảnh hình chiếu mà thôi, nếu kéo dài thời gian nói không chừng ngay cả bản thể của cửu cảnh trí tôn đích thân hàng lâm, đến lúc đó ngay cả long thần biến cũng chưa chắc phát huy tác dụng, tu vi trên lệch quá lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, lạc nam ánh mắt đầy uy nghiêm liên tục thi triển từng thức bên trong long thần cửu thức, long thần đệ nhị thức, long thần chỉ lệnh, trước mặt hiện ra một tấm chỉ lệnh như thánh chỉ, cao siêu và thâm ảo. Bên trên xuất hiện hai chữ quỳ xuống, áp thẳng vào tầm mắt của nam tử làm thân thể hắn run lên, hai chân vô thức rung rẩy muốn quỳ xuống. Long thần đệ tam thức, long kiếu thương khung, bóng dáng một tôn thần long đằng không xuyên thủng cửu tiêu cất tiếng gầm phẫn nộ làm hư ảnh nam tử trở nên ảm đạm vì kinh hải, Long thần đệ tứ thức, long đầu trảm, long thần lực ngưng tụ thành một tòa pháp đài sử trảm, từ bên trên đài là vô vàng sợi long thần xích bắn ra, khóa chặt lấy hư ảnh của nam tử lôi vào đặt lên đài. Một lưỡi đao khổng lồ cũng do long thần lực hình thành từ trên cao chuẩn bị hạ xuống, muốn trảm đầu của hư ảnh nam tử, trảm. Lạc nam như vị thần chấp trưởng sinh tử trong tay, có quyền sinh sát vạn long trong thiên hạ, theo mệnh lệnh của hắn, lưỡi đao mãnh liệt trấn xuống, cảm giác được tử vong mãnh liệt sắp rơi xuống đầu mình, hư ảnh nam tử bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, sát long bí pháp vạn tầng sát vực, trong khoảnh khắc, toàn bộ hư ảnh của nam tử đều biến thành màu đỏ, hừng hực thiêu cháy. Ngao, trống, một vạn tầng sát vượt theo tiếng long ngâm kinh thiên động địa nổ ra, nam tử thiêu đốt lực lượng từ hư ảnh của chính mình để thi triển bí pháp cường đại do chính hắn sáng tạo, một vạn tầng sát vượt là con số kinh khủng không cách nào hình dung, nó trực tiếp dán thẳng vào cơ thể lạc nam, phốt, lạc nam không thể chống đỡ ngửa đầu phun máu, tinh thần như sắp phát điên, trạng thái long thần biến hoàn toàn sụp đổ, long châu, long thần vương miệng. Long thần quyền trượng và long đầu trảm đều tan biến thành hư vô, ngươi còn chưa phải long thần chân chính. Nam tử nở nụ cười điên cùng, hư ảnh của hắn đã đến giới hạn sắp phải tiêu tan, nhưng hắn vẫn muốn diệt sát Lạc Nam bằng mục kích cuối cùng, hàng vạn tầng sát vực ngưng kết thành sát thế, toàn bộ thiên địa xung quanh như biến thành màu đỏ, một cái sát long hoàng trảo đỏ rực như máu bao phủ bầu trời, từ thiên không dán thẳng xuống đầu Lạc Nam, Lạc Nam trơ mắt nhìn tình cảnh này. Hàng vạn tầng sát vực trấn áp hắn hít thở không thông, ngay cả di động một đầu ngón tay cũng không thể làm được, ở trước hàng vạn tầng sát vực ngưng kết thành sát thế, bá lực của hắn thậm chí di chuyển không thông, hình nhân hắc ám bị phong tỏa chặt chẽ bên trong đang điền không thể thoát ra chết thay, đám trùng thế mạng cũng đã bị áp bắt từ sát thế nghiền nát, cửu cảnh trí tôn, dù chỉ là hư ảnh cũng quá mức cường đại, chết đi cho ta. Nam tử thét dài, sát Long hoàng trảo chính thức hàng lâm, cung chủ. Nào ngờ vào thời khắc then chốt nhất, tuyết mộng kích hoạt gia tốc cổ phù một cách toàn lực, tốc độ của nàng gia tăng hơn cả nghìn lần, như một ti chớp xẹt ngang bầu trời, tay ngọc đem lạc nam mạnh liệt đẩy ra, không? Cả lạc nam và nam tử cùng lúc thất thanh gào thét, nam tử trơ mắt nhìn lạc nam thoát khỏi công kích của mình trước khi hư ảnh của hắn hoàn toàn tan biến, tiêu hao nhiều công sức như vậy lại không thể giết được con mồi, điều này làm hắn cực kỳ không cam tâm. Lạc nam đồng tử muốn nước nhìn lấy sát lông hoàng trảo trấn vào cơ thể của tuyết mộng, hàng vạn tầng sát vực đang nghiền nát từ trong ra ngoài, nghiền nát ngọc thể của nàng thành những thớ thịt vụn, máu tươi hòa vào gió tuyết thật sự thê mỹ, hắn xém chút khóc trống lên, hắn nhận ra nàng thật sự là tuyết mộng mà không phải tuyết linh phân thân, bởi vì ở khoảnh khắc nguy hiểm đó, tuyết mộng chỉ có thể trực tiếp sử dụng gia tốc tổ phù để cứu hắn mà thôi, không kịp điều động tuyết linh phân thân làm điều tương tự. Công chủ, linh hồn của Tuyết Mộng hư nhược nhìn lấy Lạc Nam, nở một nụ cười yếu ớt, kiếp sau, đập lại, công kích toàn lực của một hư ảnh cửu cảnh chí tôn sau khi thi triển bí pháp không phải thứ mà tứ cảnh chí tôn như nàng có thể chống lại, bất chấp cả nàng sở hữu vĩnh cửu tuyết băng tướng hay băng vĩnh cửu cũng như thế mà thôi, bởi lẽ cửu tầng chí tôn long lực quá mạnh, ở trước mặt nó, bốn tầng chí tôn băng lực của nàng chẳng là gì cả. Không thể, Lạc Nam thê lương gầm thét nhìn tình cảnh này, trong mắt lóng lánh lệ quang. Ta không cho phép nàng chết. Hắn gầm lên một tiếng, âm dương nguyệt hồn nhãn mảnh liệt xoay tròn, tuyệt thế thần thông hoán đổi âm dương, vù vù vù vù vù. Khi hoán đổi âm dương được thi triển, trạng thái thê thảm của tuyết mộng lập tức lấy tốc độ chóng mặt chuyển sang cơ thể của lạc nam. Hiển nhiên hắn muốn thay nàng gánh vác tất cả những thương tổn, bất chấp mạng sống. Từ trước đến nay, hoán đổi âm dương chỉ được lạc nam sử dụng để tính kế kẻ thù. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hoáng đổi âm dương gánh lấy tất cả vết thương để cứu hồng nhan bên cạnh của mình. Chuyện gì xảy ra, tuyết mộng tưởng chừng sắp chết lại phát hiện tốc độ tiêu tán của mình dừng lại, thay vào đó các loại tổn thương dần dần biến mất. Đáng tiếc rằng tu vi của tuyết mộng là tứ cảnh trí tôn, trong khi âm dương nguyệt hồn nhãn chỉ mới là nhị phẩm chí bảo, vì vậy dù nó đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể chuyển đổi một nửa thương tổn của tuyết mộng sang Lạc Nam mà thôi. Như vậy uy lực công kích của cửu cảnh trí công xem như bị chia đôi, thương tổn được phân thành hai phần, lạc nam gánh một nửa, tuyết một gánh một nửa, nhận ra tình huống này, lạc nam phá lên cười to, ha ha, trong cái rũi có cái may, cả hai chúng ta đều không chết, khụ, khụ, phốc, thương thế quá nặng, vừa mới cười xong hắn liền thổ huyết, đau đớn đến mặt mũi nhăn nhó cực kỳ quỷ dị, tuyết mộng cũng hiểu tình huống lúc này, viền mắt ứng hồng vì cảm động. Không nghĩ đến nam nhân này vậy mà nguyện ý chết thay cho mình, cung chủ, nàng yếu ớt gọi một tiếng, trường đến nằm xuống bên cạnh hắn, đôi nam nữ toàn thân đầy máu, khắp người không có một chỗ lành lặng nào lặng lẽ ôm nhau, nắng chiều dần buông xuống. Con đường bá chủ, chương 2354, thương nghị, cung chủ, ngươi có cái kết giới hạ tu vi địch nhân xuống thánh đế tối đỉnh mà, vì sao không sử dụng vậy hả, bên trong đông hoa cung, yên thê đau lòng nhìn lạc nam và tuyết mộng tưởng như sắp tàn phế. Cốt nữ đứng ở một bên cũng là biểu lộ nghiêm túc dị thường, chẳng ngờ đến yêu nghiệt như lạc nam và cường đại như tuyết mộng cũng có ngày thê thảm như thế này, ý nàng là tiểu vũ kết giới. Lạc nam trợn tròn mắt nhìn yên thê, quy ác của hắn nghiền nát cả kết giới của ta, thi triển cái rắm A, từ trước đến nay hắn cứ tưởng có tiểu vũ kết giới thì không ngán bất kỳ trí tôn nào, hiện tại mới biết môn tuyệt thế thần thông này cũng có hạn chế. Ngoài việc đối thủ có thể dùng tốc độ nhanh chóng rời khỏi phạm vi của tiểu vũ kết giới ảnh hưởng, còn có thể thi triển các loại thủ đoạn ương ngạnh phá vỡ sự tồn tại của kết giới. Ví dụ như uy áp khủng bố của cửu cảnh trí tôn hoặc hàng vạn tầng sát vực ngưng tụ thành sát thế, kết giới được tạo ra thì cũng có thể bị phá hủy, thế gian này vốn không có thứ gì là tuyệt đối cả. Ở trong phạm vi áp Bách Kinh khủng đó, Lạc Nam ngay cả di động đầu ngón tay còn khó khăn, toàn thân bị trấn áp triệt để. Làm sao có thể thi triển thần thông? Mỗi một tiểu cảnh bên trong trí tôn trên lệch như trời và đất A, những địch nhân mà hắn từng đối đầu ngay cả thiên tượng Chí tôn cũng chẳng là cái rắm gì so với tên khốn kiếp lần này, mà thân phận của đối phương rất có thể chính là tộc trưởng của chân long hoàng tộc. Không hổ là nhân vật có máu mặt trên trí tôn bản, Lạc Nam phát hiện rất nhiều thủ đoạn mà tộc trưởng của chân long hoàng tộc thi triển không có nằm trong truyền thừa của long thần, ví dụ như môn sát long bí pháp mà đối phương thi triển. Rõ ràng đây là bí pháp đặc biệt do đích thân hắn sáng tạo ra, nên không thuộc về truyền thừa long thần mà Lạc Nam đang sở hữu, gia tăng đến một vạn tầng sắc vực trong nháy mắt để phá vỡ trạng thái long thần biến của Lạc Nam. Phải biết rằng đó chỉ mới là một hư ảnh hình chiếu thi triển, nếu bản thể đích thân Hàn lâm sẽ còn khủng bố đến mức nào nữa đây. Thật ra dù tiểu vũ kết giới áp chế được cửu cảnh trí tôn cũng vô dụng, đó chỉ là một hư ảnh hình chiếu mà thôi, bản thể của đối phương ở xa xôi yêu vực. Tiểu vũ kết giới không thể tác động vào được, hư ảnh hình chiếu không có tu vi để bị áp chế, nó vận hành dựa vào lực lượng của kẻ ở xa điều khiển. Tuyết Mộng bất đắc dĩ nói, Phốt, vừa dứt tiếng thì cả Lạc Nam và Tuyết Mộng lại thổ huyết cùng đợt, thấy chưa? Các ngươi nói nhiều làm gì để tái phát thương thế vậy? Im miệng cho ta. Yên thê tức giận trách cứ, Lạc Nam âm thầm nghiến răng, xém chút ngào lên cắn nữ nhân này một ngụm. Ngươi không tò mò nhiều như thế thì chúng ta cần giải thích cái rắm à, cũng may có đông hoa cung hiểu chuyện đem hắn và tuyết mộng thu vào, bằng không với động tĩnh chiến đấu khi đó kiểu gì cũng sẽ có một số khách không mời mò đến, mang nó đến đây. Lạc Nam nói, cốt nữ hiểu ý, liền dùng lực lượng nâng đỡ một pho tượng băng đem lại, chính là Long Duyên vẫn còn bị vĩnh băng ngưng sát hóa thành như thế này, khí tức đã cực kỳ yếu ớt, Lạc Nam nuốt vào bất tử dịch thủy. Lại thi triển đoạt mệnh tử vong bao trùng pho tượng của Long Duyên, vù vù vù, điên cùng tước đoạt sinh mệnh của một vị nhất cảnh trí tôn, kết hợp với bất tử dịch thủy, trạng thái thương tổn của Lạc Nam cấp tốc khôi phục, mãi đến khi Long Duyên chỉ còn lại cái xác, Lạc Nam đã thần thanh khí sản đứng lên, toàn bộ cơ thể lành lặng chẳng chút vết xước, hoa, to thật nha, vậy mà trước đây ta dám chê nhỏ. Yên thê hoảng sợ đưa tay che miệng. Đôi mắt tròn xoe nhìn Thanh Hung khí hiên ngang dựng thẳng giữa chân Lạc Nam, lúc này nó đang bậm trợn hung hăng trừng lấy nàng. Cốt nữ cùng Tuyết Mộng vô thức quay mặt sang nơi khác, gò má ửng đỏ. Hừ, cẩn thận có ngày nó trừng phạt nàng. Lạc Nam hùng hùng hổ hổ nói, bá y nhanh chóng bao phủ toàn thân. Trước đó hắn bị đánh đến nát bấy y phục nên cả người không mảnh vải nên mới tiện nghi cho mấy nữ nhân được xem hàng nóng. Thanh khách, đúng là mở mang tầm mắt. Yên Thê cười đến run rẩy cả người. Ai treo trước đó ngươi biến thành con chuột nhỏ xíu làm gì, Lạc Nam không thèm để ý đến lời của nàng trêu chọc, quan tâm nhìn sang tuyết mộng nói, để ta giúp nàng trị thương, hắn cẩn thận lấy ra bất tử dịch thủy và các loại dị thuộc tính, chuẩn bị trị thương cho nàng. Nào ngờ tuyết mộng yếu ớt lắc đầu, Nhu Thanh nói, không phiền đến cung chủ, để yên thê và cốt nữ giúp thiến thân được rồi, tại sao? Có ta hỗ trợ tốc độ trị thương sẽ nhanh hơn. Lạc Nam nhíu mày khó hiểu. Tuyết mộng cắn cắn cánh môi tái nhật không đáp, xuẩn ngốc. Yên thê mắng một tiếng, nàng sợ ngươi nhìn thấy thân thể trần trùng hiểu chưa, lạc nam bừng tỉnh đại ngộ. Trạng thái của tuyết mộng cũng đang giống như hắn, cung trang màu lam trên thân đã sớm bị đánh nát, chỉ là lúc này cơ thể chằn chịt vết thương và máu me đầm bì nên chẳng nhìn được gì. Nhưng một khi hồi phục sẽ là băng cơ ngọc quốc cực kỳ hoàng mỹ, nàng e thẹn ngượng ngùng không muốn bị hắn nhìn. Trước đó nàng nhìn của ta rồi, sao lại không cho ta nhìn lại Thật thiếu công bằng. Lạc Nam mặt dày nói một tiếng trêu chọc, bất quá hắn cũng để lại một bồn bất tử dịch thủy cho mấy nữ, còn mình thì vắt lấy thi thể long viên bước ra ngoài. Đông hoa cung này là của hắn, chỉ cần hắn động một ý niệm là có thể nhìn trộn mọi lúc mọi nơi. Các tỷ muội nói không chừng đã sớm trần trụi trong mắt hắn từ lâu rồi, kiên thê biểu môi nhìn tuyết mộng yêu kiều nói, còn ngượng ngùng cái rắm ấy, cẩn thận cái miệng của nàng. Lạc Nam nhịn không được lường một cái. Nếu bổn cung muốn nhìn, sẽ đường đường chín chín, phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý của yêu nữ. Lạc nam rời khỏi mật thất, tâm hồn còn đang lâng lân. Mặc dù lần này hết sức thê thảm nhưng lại phát hiện có thêm một tuyệt đại mỹ nhân sẵn sàng vì mình hy sinh tính mạng, hắn nhịn không được cảm thấy đầy thỏa mãn. Nghĩ đến thời khắc tuyết mộng cả thân xác và linh hồn đều sắp hóa thành những bông hoa tuyết tiêu tan vì đón nhận công kích thay mình, trái tim của hắn như bị ai đó bóp nghẹn. Thật may mắn còn có âm dương nguyệt hồn nhãn và hoáng đổi âm dương. Bằng không dù phải gánh hậu quả nặng nề, chấp nhận gánh vác phản vệ khó lường từ nguyên giới hắn cũng phải thi triển nghịch thế thần thông, loạn nghịch luân hồi để thay đổi cục diện, đem tuyết mộng từ quỷ môn quan kéo trở về. Bằng không hắn làm sao còn mặt mũi gặp lại sư phụ Đông Hoa Chí Tôn, hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình, nhìn thi thể long duyên trong tay mình, Lạc Nam đem nó ném vào ngâm trong cường thi trì, vuốt cầm cười ta, cứ với tiến độ này. Không sớm thì muộn Tử Long quân của ta cũng sẽ mở rộng, trước đó hắn đã thu được thi thể của Băng Long, Hỏa Long và Long Cùng, hiện tại lại thêm Long duyên, xem như là bốn bộ Long thi cường đại, chỉ cần Cường thi Trì đem thi thể của chúng nó khôi phục, Lạc Nam sẽ bổ sung vào Tử Long quân của mình, dù sao thì cũng đều là long tộc như nhau, lại có Cường thi Trì cường hóa, không sợ thi thể sẽ yếu ớt, tuy rằng mấy bộ thi thể này không phải là tử sĩ giống Tử Long quân. Nhưng có tử long bí pháp thì việc khống chế bọn nó chẳng phải vấn đề gì to tác, trong lúc đang nghĩ miên mang, ba người ngũ độc kiếm đế đã tìm đến trưng cầu ý kiến, chủ công, kế tiếp ngài có an bài gì cho chúng ta hay không, thời gian tới các ngươi sẽ tọa trấn lạc gia của ta, trở thành khách khanh trưởng lão của lạc gia. Lạc Nam trực tiếp phân phó, lạc gia hiện tại còn quá yếu, cần có cường giả tọa trấn. Tuy không đến độ cao cấp như trí tôn nhưng thánh đế tối đỉnh như ba người ngũ độc kiếm đế và lửa độc song đế cũng không tệ rồi, tuân mệnh. Ngũ độc kiếm đế mấy người mừng rỡ như điên, bọn họ cũng biết một ít về bối cảnh của Lạc Nam, tuy rằng Lạc Gia hiện tại quả thật rất yếu nhưng đây chính là gia tộc chân chính của hắn, tương lai chắc chắn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, bọn hắn chỉ cần kiên trì trung thành giúp Lạc Gia phát triển, nói không chừng sẽ có cơ hội được đột phá trí tôn, chúng ta hiện tại lập tức đến Lạc Gia. Lữ động xong đế kích động nói, không cần, hiện tại ta cũng trở về. Lạc Nam phất tay, đông hoa cung na di không gian, như sao băng lướt qua bầu trời. Ba ba, ba ba trở về, hai tiếng quát thánh thóc đầy vui vẻ khá ải vang lên, hai tiểu cô nương nhào vào lòng Lạc Nam làm nũng, chính là khuynh hoàng mị và huyền Lạc Nhi. Lạc Nam nở nụ cười ôm hai tiểu nữ Nhi trong ngực, sủng ái véo véo cái mũi của các nàng, hai tiểu nha đầu này một người chính là quỷ hoàng. Một người sở hữu cửu yêu quý nhất thể với chính loại huyết mạch yêu tộc biến dị, bất kỳ một người nào cũng có thể trở thành tuyệt thế thiên nữ được vạn chúng truy phủng trong tương lai. Bởi vì Tiểu Lạc Nhi còn nhỏ không có bạn chơi, Lạc Nam liền để Tiểu Noãn ở Mê Linh xâm lâm chơi đùa với nàng trong thời gian qua. Lần trước sau khi được Lạc Tư tình đánh cho tâm phục khẩu phục, Quynh Hoàng Mỹ dường như gặp đã kích cần có thời gian tỉnh táo trở lại, dạo gần đây vẫn luôn xuất hiện ở trạng thái ngây thơ của Tiểu Noãn. Không còn ưa hóa thành nữ quỷ hoàng cao cao tại thượng mà hắn phát hiện tu vi của hai tiểu nha đầu đã đều đột phá thánh đế, khuynh hoàng mị vì tích lũy quá lâu mà trực tiếp thành thánh đế trung kỳ, tốc độ trưởng thành vô cùng kinh khủng làm người ba ba như hắn nhìn mà chỉ biết ước. Đáng vui mừng là khuynh hoàng mị và huyền lạc nhi cực kỳ ưa thích lẫn nhau, quen biết chơi đùa từ nhỏ khiến tình cảm của hai nàng như tỉ mụi ruột thịt. Lạc Nam thậm chí còn khoái trá nghĩ thầm ngày sau cho hai nữ nhi ruột và hai nghĩa nữ này của mình tỉ thí xem thử bên nào sẽ chiến thắng, đều là tiểu yêu nghiệt mà, đánh lên sẽ rất thú vị. Nếu Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý biết dụng tâm hiểm ác của hắn chắc chắn sẽ liếc xéo mắt, ba ba, lần sau trời đi ngươi đem Lạc Nhi muội muội theo chơi với ta được không? Tiểu Noãn kéo áo hắn nũng niệu, cái này phải hỏi ý của bồ ma gia gia. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, mang nàng đi thôi. Bồ ma thụ hóa thành lão già, từ bên trong bước ra thở dài, ta hy vọng ngươi có thể để nàng gia nhập đông hoa cung của ngươi hoặc tìm cho nàng một hoàn cảnh tốt để phát triển, vì sao thế? Lạc nam nhíu mày, nàng vốn thuộc về mê linh xâm lâm, nhưng mê linh xâm lâm không an toàn. Bồ ma thụ bất đắc dĩ nói, tin tức lời Nguyền đã hóa giải sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến yêu vực, khi đó không ai dám chắc những địch nhân năm xưa của cửu yêu chí tôn có tìm đến hay không. Một mình lão phu không đủ khả năng bảo vệ nàng, dù không loại trừ hậu hoạn thì sức hấp dẫn của cửu yêu quy nhất thể là quá lớn, hơn nữa đừng xem thường ánh mắt của lão phu, ta biết để nàng đi theo ngươi chính là phúc phận lớn nhất của nàng. Lạc nam vuốt cầm, lần trước bồ ma thụ chưa từng đề nghị như thế này với hắn, điều này chứng tỏ để đưa ra quyết định thì ông ta cũng đã đắn đo suy nghĩ trong thời gian dài, hắn cũng hiểu sự lo lắng của bồ ma thụ không phải không có căn cứ. Chưa tính đến những kẻ thù ở yêu vực tìm đến thì sức hấp dẫn của cửu yêu quý nhất thể cũng đủ hấp dẫn ánh mắt vô số người, không loại trừ cả trí tôn cường đại tham lam đoạt xác. Bồ ma thụ không tự tin có thể bảo hộ được huyền lạc nhi, mà hắn thì khác. Bên cạnh hắn đã không thiếu nhân tố bí ẩn có thể thu hút địch nhân như tiểu noãn, tiểu tiểu, lạc tư tình, có thêm một huyền lạc nhi cũng chẳng phải chuyện gì to tác. Ba ba, gia gia, huyền lạc nhi rất hiểu chuyện nắm chặt tay bồ ma thụ và lạc nam. Mặc dù nàng không muốn xa ai cả nhưng nàng hiểu bọn họ đều muốn chọn ra con đường tốt nhất cho nàng, nếu Lạc Nhi theo ta, tiền bối có dự định gì? Lạc Nam hỏi, bồ ma thụ trầm mặt thật lâu, thở dài đầy tan thương, mê linh xâm lâm đều là yêu tộc, lẽ ra chúng ta nên trở về yêu vực, nhưng nơi đó lại có quá nhiều cường địch, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách xin gia nhập vào tu la giáo hoặc Nam Thiên Môn, dù sao thì đây là hai thế lực của ngươi, có ngươi hỗ trợ, ân tình của ngươi. Lão phu sẵn sàng bán mạng hoàn trả, thứ ta muốn là một hoàn cảnh an toàn cho hàng vạn yêu thú, Lạc Nam nhất thời lâm vào suy tư, hắn định mê linh xâm lâm vẫn ở chỗ cũ cùng với Lạc gia, hắn sẽ rót tài nguyên giúp cả hai thế lực cùng phát triển, ngoài ra còn có nhân ngư tộc, Ngọc Giao đảo và Hải Long cung, ngày sau một khối các thế lực ở đây sẽ là căn cơ của hắn tại Tây Châu này, không cần phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào khác, Tu La giáo là lựa chọn không tồi. Lạc Nam ánh mắt lóe lên Nở nụ cười tự tin, bất quá mê linh xâm lâm không cần đầu nhập vào Tu La Giáo, mà hãy đầu nhập vào ta, ồ ngươi có thể đại diện cho Tu La Giáo à? Bồ ma Thụ khó hiểu hỏi, hiện tại không được nhưng đợi ta trở thành thánh tử của Tu La Giáo thì mọi thứ đều sẽ dễ dàng. Lạc nam cười dài, đến lúc đó mê linh xâm lâm trở thành thế lực dưới tay của Tu La Thánh tử, những kẻ nào dám ngấp ngé cũng phải cân nhắc cẩn thận đấy, được vậy thì quá tốt. Bồ Ma Thụ hưng phấn cười to, "Lão phu chờ tin tốt của ngươi." Bồ Ma Thụ là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, thừa hiểu biết sự khủng bố của Tu La giáo, có thể nói là một khi cấm kỵ không ra, toàn bộ nguyên giới muốn tìm một thế lực có thể tay đôi với Tu La giáo còn khó hơn lên trời. Đầu nhập vào Tu La Thánh tử, lựa chọn không tệ chút nào. Lạc Nam chặt nắm tay đầy quyết tâm, nếu như hắn thất bại, những lời của hắn vừa rồi đều sẽ trở nên vô nghĩa. Tu La chiến, hắn phải thắng. Con đường bá chủ, chương 2355, Lạc Nam quậy, thời gian Tu La Thánh Chiến cũng đã cận kề, sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Mê Linh Sâm Lâm, Lạc Nam, Thủy Triều Tịch và Đại Tẩu Ninh huyền tâm liền lên đường đến Tu La Giáo. Bởi vì người không phận sự liền không thể tự ý tiến vào địa bàn của Tu La Giáo nên Lạc Nam cũng chỉ đi cùng hai người các nàng, về phần đông hoa cung tạm thời để lại Mê Linh Sâm Lâm, chỉ có mấy nữ thân phận đặc thù như Lạc Tư Tình, tiểu noãn thì tiến vào linh giới châu của hắn. Trên đường di chuyển, Lạc Nam có ghé qua địa bàn của nhân ngư tộc và Ngọc Giao Đảo một chuyến, cảm thấy tương đối hài lòng với cục diện hiện tại. Ngọc Giao Đảo với sự hỗ trợ của Giao Linh đã bắt đầu tu luyện nhân Long tuyên thệ công, từng người ký kết khế ước với thủy Long của Hải Long Cung. Bởi vì tu vi của đám thủy Long ở Hải Long Cung đa phần đều cao hơn so với tu sĩ của Ngọc Giao Đảo nên trong việc tuyên thệ này thì phương được lợi chính là Ngọc Giao Đảo. Ngay cả nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân của Lạc Nam cũng ký kết khế ước Nhân Long Tuyên Thệ Công với hai tên trí tôn của Hải Long Cung, từ đó gia tăng tốc độ tu luyện cũng như chiến lực. Về phần nhân ngư tộc lại được bổ sung thêm tộc quần nhân ngư sở hữu tử vong lực thu được ở Tử Hải, hai tộc nhập vào nhau, bất quá bởi vì Thủy Triều Tịch đã xác định đi theo Lạc Nam nên không có thời gian tiếp quản nhân ngư tộc, liền phong vị tộc trưởng ở nhân ngư Tử Hải trở thành trợ lý nữ hoàng, thay thế Thủy Triều Tịch tiếp quản nhân ngư tộc từ nay về sau. Dù sao thì mục tiêu của Thủy Triều Tịch hiện tại là đột phá trí tôn và khai mở thêm số lượng linh hồn chứ không phải bận rộn vào sự vụ ở một chủng tộc, có thể đem tất cả tộc nhân từ Tây Hải Long cung cứu ra, biến bọn chúng trở thành thuộc hạ của Lạc Nam đã là kết quả khiến nàng thỏa mãn nhất rồi. Cảm nhận được hô hấp của Ninh Huyền Tâm có phần nặng nề hơn bình thường, Lạc Nam hỏi, Đại Tẩu Khẩn Trương à, từng. Ninh Huyền Tâm gật đầu, đã quá lâu rồi chưa trở về, không biết bọn họ sẽ xử lý ta ra sao? Lạc Nam vuốt cầm, Ninh huyền tâm cùng mẫu thân Ninh vô song tự tiện rời khỏi tu la giáo, lẽ ra nàng cũng là tội nhân, bất quá có lẽ Ninh huyền tâm không đủ quan trọng để tu la giáo trừng phạt như mẫu thân, vì vậy đến bây giờ nàng vẫn đang tự do, nhưng một khi trở về trong giáo, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy, an tâm đi. Lạc Nam nắm tay nàng, mọi chuyện còn có ta, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của nam nhân, Ninh huyền tâm chậm rãi bình tĩnh lại nhẹ gật đầu. Nàng đã nhiều lần chứng kiến hắn sáng tạo kỳ tích, vì vậy dù còn chút lo lắng nhưng nàng tin rằng hắn chắc chắn sẽ làm nên chuyện ở Tu La Thánh Chiến lần này, thế gian có thể sẽ tồn tại yêu nghiệt vượt qua Lạc Nam, nhưng ở Tu La Giáo thì nàng tin tưởng không một Tu La Sứ Giả nào có thể sánh bằng hắn, phu quân, nếu thiếp cũng tham gia Tu La Thánh Chiến, vậy chẳng phải thiếp sẽ trở thành đối thủ của chàng à? Thủy Triều Tịch ở bên cạnh hỏi, còn phải xem cuộc chơi lần này diễn ra thế nào? Lạc Nam cười Tu La Thánh chiến chọn ra hai người kế nhiệm, nếu như có thể, ta hy vọng nàng sẽ trở thành Tu La Thánh nữ cùng với ta, thiếp được sao? Thủy triều tịch không nghĩ hắn sẽ đặt niềm tin vào mình như thế, dù sao thì nàng chỉ là một nhân ngư tộc, thuộc một trong các chủng tộc chiến lực cùi bắt nhất, nếu khai mở thêm đại lượng linh hồn sẽ có khả năng. Lạc Nam vuốt vút cầm, thiên phú của vạn linh tộc đâu thể xem thường, nhưng thiếp không có tài nguyên A. Thủy triều tịch sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn. Ta đã chuẩn bị riêng cho nàng. Lạc Nam cười ta đưa đến một kiện không gian pháp bảo, bên trong là linh hồn nguyên vẹn của Long Duyên trước đó hắn cố ý lưu lại, ngoài ra còn có một lượng tài nguyên hồn tu mà thiên cơ lâu kinh doanh đạt được trong thời gian qua, vậy thiết không khắc khí. Thủy triều tịch nhoảng miệng cười hôn lên gò má nam nhân một ngụn, đem theo cả thứ này. Lạc Nam đưa Bách Mỹ phiêu hồn đồ hỗ trợ nàng, Thủy triều tịch nháy nháy mắt truyền âm, vậy thiết tranh thủ tu luyện không quấy rầy sự riêng tư của chàng và đại tẩu, tinh tướng. Lạc Nam giận dữ đánh lên cái mông nàng, thủy triều tịch cười thanh khách, tiến vào linh giới châu bế Quang Ninh huyền tâm mặc dù không biết vừa rồi thủy triều tịch truyền âm gì cho hắn, bất quá nhìn ánh mắt trêu chọc của nàng khi nhìn lấy mình cũng đoán được đại khái, gò má vô thức đỏ lên vô cùng kiều diễn, Lạc Nam biểu lộ xấu xa, vòng tay sang ôm lấy vòng eo thon viễn chuyển của nàng. Dạ nhân hơi run rẩy dãy dụa nhưng không thể chống nổi da mặt dày hơn tường thành của hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ, bởi vì còn khá rảnh rỗi, hắn liền đề nghị, "Chúng ta ghé qua chi nhánh dị nguyên hội, ta muốn tìm người bố trí mạng lưới truyền tống trận, lần trước Trương tiểu thư không thể thuyết phục hắn trở thành đối tượng cho Trân Bảo lâu đầu tư nên tức giận chẳng thèm hỗ trợ gọi đội ngũ chiến trận sư giúp đỡ nên Lạc Nam dự định sẽ tìm đến vị nguyên hội, điều cần quan tâm lúc này là chi nhánh dị nguyên hội nằm ở nơi nào tại Tây Châu?" Thông thường đó là các hiểm địa ít người lui tới, hoàn cảnh khắc nghiệt các thứ các thứ, nghĩ nhiều cho đau đầu, Lạc Nam trực tiếp hạ lệnh, thiên cơ lâu, dò xét cho ta chi nhánh dị nguyên hội gần nhất, khen, dò xét thành công, tiêu hao ba vạn điểm danh vọng, chi nhánh dị nguyên hội gần nhất nằm ở thi địa. Thiên cơ lâu cho ra thông báo, là thi địa à. Lạc Nam nhất nhất miệng, xem ra lại phải đi một chuyến, hắn đã ghé qua thi địa hai lần. Một lần là cùng nhàng văn đạo sĩ đi từ Tây Châu đến Kiếm Châu, một lần khác là mang theo thi thần cung chủ đến thi địa hồi phục, cả hai lần đều chưa khám phá hết phạm vi của thi địa nên không phát hiện chi nhánh dị nguyên hội, bất quá dựa vào hoàn cảnh, thi địa quả thật rất phù hợp với tác phong của dị nguyên hội, cũng đã gần 10 năm trôi qua, cũng không biết thi thần cung chủ đã làm nên trò trống gì hay chưa, gọi ra tinh không long mã, Lạc Nam cùng Ninh Huyền Tâm nhảy lên lưng nó, băng cắt hư không. Như lưu tinh xẹt ngang hàng la đại hải mênh mông biển nước, tiểu tinh, dừng lại một chút cho ta, vừa đến cặp bờ biển, lạc nam nhìn xuống tình cảnh bên dưới nở nụ cười ta gì, có chuyện gì à? Ninh huyền tâm vô thức hỏi, quan sát hoàn cảnh xung quanh chỉ thấy từng ngọn núi hùng vĩ cao thẳng trong mây, mỗi ngọn núi đều lên đến hàng chục vạn mét, nàng nghiêm túc nói, nếu ta nhớ không lầm thì chúng ta đã đến bên ngoài địa bàn của Tu La Giáo, những ngọn núi khổng lồ kia là thạch khôi tộc. Một trong những chủng tộc nô lệ của giáo, ta biết nên mới muốn dừng lại. Lạc Nam cười tà, từ trên lưng tinh không long mã nhảy xuống, không hề nói nhảm, hắn trực tiếp bạo khởi sức mạnh của một vị thể thánh tôn hậu kỳ, bác môn độn giáp kích hoạt, nhắm ngay đỉnh của ngọn núi cao khoảng 30 vạn mét hung hăng đạp xuống, kẻ nào, một tiếng gầm như sấm vang lên, ngọn núi cao phát ra tiếng quát giận dữ, sau đó cơ thể nó hóa thành một vị thạch cự nhân khổng lồ. Một cánh tay bằng đá như kình thiên trụ đấm thẳng lên trên, sức mạnh của thể thánh hoàng vô cùng khủng khiếp, đùng, cước và quyền va chạm dữ dội như thiên thạch rơi xuống đại sơn, chỉ thấy lạc nam cường thế đem cơ thể thạch cự nhân đạp vào trong đất, đại địa băng liệt, không gian xung quanh nát tan, làm sao có thể? Đám ngọn núi xung quanh phát ra tiếng gầm kinh dị, cả đám nhao nhau xoay người đứng lên, đều là tồn tại khổng lồ, khà khà khà, đám người núi thân yêu, các ngươi có nhớ khuôn mặt này không? Lạc Nam cười một tiếng đầy sảng khoái, bị ngạn hoa nở rộ trên cơ thể, hắn lao vào dùng tay lật cúp một ngọn núi vài chục vạn mét tu vi thể thánh hoàng ngã nhào, dùng chân đạp nó xuống lòng đất, ngươi là người nào? Cả đám thạch khôi tộc vừa giận vừa sợ, một vị thạch khôi tộc tu vi thể thánh đế cao đến trăm vạn mét vung chân đạp thẳng xuống đầu Lạc Nam, bạo tinh quyền, Lạc Nam cơ thể nhỏ như con kiến nhưng lại tung ra một quyền móc ngược lên, không hề sợ hãi dù đối thủ có là thể thánh đế. Bởi vì lúc này đang điền hắn đã có banh thiên tổ phù tuôn ra vô tận sóng xung kích, đùng đùng đùng. Trong sự hoảng hốt của tất cả thạch khôi tộc, vị tộc lão gần như mạnh nhất của bọn chúng bị tên nam nhân kia đấm cho văng lên trời. Không sai, một ngọn núi cao trăm vạn mét bị đấm bay lên sẽ là cảnh tượng gì, thật sự là kinh khủng khiếp. Lạc Nam mặc kệ tất cả, cứ bạo phát sức mạnh quyền đấm cước đá, chẳng quan tâm tu vi cao hay thấp, đem một đám ngọn núi quậy cho long trời lỡ đất. Từng thạch khôi tộc như các ngọn núi đều bị đánh đến đầu chóng mắt hoa, kẻ thì ngã nhào, kẻ thì bị đánh bay, kẻ bị trấn xuống lòng đất, Ninh Huyền Tâm nhìn mà trợn mắt khá hốc mồm, nàng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này trước đây, chưa từng thấy Lạc Nam quậy tung đầy nghịch ngợm đến thế, ha ha ha. Lạc Nam sảng khoái cười to, vừa đấm vừa đá vừa gào thét đầy hả hê, nhận ra ta là ai chưa, năm đó đám các ngươi ỷ đông hiếp yếu, ỉ lớn hiếp nhỏ hay lắm mà. Hôm nay lão tử đánh cho các ngươi không còn nhân dạng, à không, cả núi biến dạng, bị lạc nam bán hành liên tục, đám thạch khôi tộc rốt cuộc có người mơ hồ nhớ đến khuôn mặt của tên nam tử đang hăng hái cùng nhiệt kia, nhất thời không dám tin thất thanh quát lớn, làm sao có thể là ngươi? Tên tiểu tử từng bị chúng ta đánh đến bất tỉnh đem vào trong giáo, ngắn ngũi vài chục năm, sao ngươi có thể khủng bố đến như vậy, thấy bọn hắn rốt cuộc nhận ra chính mình, lạc nam hừ một tiếng, đây gọi là 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây, đừng kinh thiếu nghi nghèo, nói xong vận chuyển sức mạnh của 200 hành tinh trong đan điền, đem vị cường giả mạnh nhất của thạch không tộc là một ngọn núi cao 300 vạn mét tu vi thể thánh đế viên mãn ném ra biển lớn trong từng con mắt, lồi ra, Lạc Nam gốc cuộc phát tiếp thành công, toàn thân sản khoái chưa từng có. Cảm giác này giống như một người trưởng thành đem những kẻ từng bắt nạt mình thời thơ ấu đánh đến kêu cha gọi mẹ vậy, vô cùng thư thái dễ chịu, đương nhiên hắn cũng không đem thạch khôi tộc đánh nát. Một khi bị nghiền nát đồng nghĩa với tử vong, dù sao cũng là cùng một phương thế lực, chỉ quậy tung một trận khiến bọn hắn nhớ đời mà thôi, làm xong tất cả, lạc nam phủi phủi tay, leo trở về tinh không long mã, phát hiện ninh huyền tâm đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy mình, mặt ta có gì à? Hắn nhết miệng hỏi, vừa rồi ngươi giống như trẻ con đang nghịch phá vậy, vô cùng đáng yêu. Mỹ nhân bật cười, trẻ con làm sao mạnh như ta? Lạc Nam nâng lên cánh tay lực lưỡng khoe cơ bắp đầy đắc ý, đem eo của nàng ôm lấy, mau rời đi. Kẻo cường giả tu la giáo chạy ra hỏi tội. Ninh huyền tâm trừng mắt nhìn hắn, không ai quậy ở địa bàn của họ có kết cục tốt đâu, nhưng ta cũng là người của tu la giáo mà. Lạc Nam cười xấu xa, mặc dù nói vậy nhưng hắn cũng sợ bị nhân vật khủng bố như Tịnh giả tiên tử hay huyết thánh nữ chạy ra trừng phạt, vì vậy ra hiệu tiểu tinh chuồng lẹ. Tăng qua địa bàn của Tu La Giáo mà không lựa chọn tiến vào, Lạc Nam phát hiện từ bốn phương tám hướng các nơi liên tục có những thân ảnh mặc áo tràn đầy kỳ bí không dứt tiến về vị trí của Tu La Giáo. Những thân ảnh này không có bất kỳ người nào là tầm thường, mỗi một kẻ đều mang đến cảm giác khó lường và huyền bí, mỗi một kẻ đều khiến Lạc Nam cảm giác được sự nguy hiểm không ít thì nhiều. Rõ ràng tất cả bọn hắn đều là Tu La Sứ Giả đang trên đường trở về theo lệnh triệu tập để tham gia Tu La Thánh Chiến. Nội tình của tu la giáo ngày càng hùng hậu, số lượng tu la sứ giả này đã vượt xa so với ngày trước khi mẫu thân còn làm thánh nữ, Ninh Huyền Tâm cảm khái nói, nàng đã từng tận mắt chứng kiến tu la thánh chiến, khi đó còn không náo nhiệt như những gì đang nhìn thấy, càng đông càng vui. Lạc Nam hào hứng nói, đông đảo kẻ cạnh tranh chỉ khiến chiến thắng của ta càng thêm hào hùng, Ninh Huyền Tâm có chút thất thần nhìn hắn, nam nhân khi tự tin quả thật có sức hấp dẫn mãnh liệt. Càng tiếp xúc với nam nhân này nàng càng hiểu vì sao có nhiều nữ nhân xuất chúng như thế cam tâm tình nguyện đứng sau lưng hắn, cảm nhận được ánh mắt mê ly của giai nhân, bờ môi chính mộng của nàng hơi hé mở, hắn nhịn không được cúi đầu hôn xuống, ưng, ninh huyền tâm nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, đầu lưỡi đinh hương dâng hiến, lạc nam càng siết chặt lấy nàng trong vòng tay, trên lưng tinh không long mã giữa ánh nắng vàng, đẹp không sao tả hết tu la giáo, nhập giáo điện. Một lão già mặc áo xám tro, cổ đeo Phật Châu, dung mạo hiền từ đang nhắm mắt dưỡng thần, chân mày giật giật, lão già hơi mở ánh mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, thạch khôi tộc đang chiến với kẻ nào. Vậy mà gây động tĩnh lớn như thế, không gian gần sóng, bên cạnh lão già xuất hiện một u hùng nam tử, chắp tay cung kính nói, bẩm nhập giáo trưởng lão, là tiểu yêu nghiệt năm đó mà ngài thu nhận, lạc nam, vô, oh, là hắn à, nhập giáo trưởng lão vô thức nở nụ cười, tiểu tử này cũng thật thú vị. Tính cách rất hợp với tác phong của giáo ta, như nghĩ đến điều gì, nhập giáo trưởng lão hỏi, đám chấp pháp không tìm hắn gây sự à, nghe nói là dự định vây bắt hắn, nhưng lại bị dạ thánh nữ ngăn cản. U hồn nam tử hồi đáp, ha ha, có ý tứ. Nhập giáo trưởng lão vuốt trâu cười to, tiểu tử này còn chưa có quyền uy gì đã bắt cóc trái tim của một vị thánh nữ vừa đột phá trí tôn, có ý tứ, u hồn nam tử im lặng không đáp, hắn biết thân phận kinh người của nam nhân kia. Vì vậy không dám tùy tiện nghị luận như nhập giáo trưởng lão, nhập giáo trưởng lão một lần nữa nhắm lại đôi mắt già nua, khóe môi nhết lên, tu la thánh chiến lần này sẽ thú vị lắm đây, lão phu muốn tận mắt chứng kiến, con đường bá chủ, chương 2356, thi địa biến hóa, thi địa, có câu nói gọi là nhập gia tùy tục, Lạc Nam đã sớm chuẩn bị đủ đồng phục và dụng cụ để tiến vào thi địa, chỉ thấy Lạc Nam trên thân mặt tan phục màu trắng, cổ đeo vòng tỏi, đầu đội nón lá trách. Trước ngực gắn lá bùa, tay cầm chuông và đồ gõ mỏ, thầy phong thủy sao? Ninh huyền tâm buồn cười nhìn Lạc Nam, nàng đi sau lưng ta, đừng phát ra âm thanh. Lạc Nam ra hiệu Ninh huyền tâm vào hàng, chuẩn bị vào thi địa, vừa lắc chuông vừa gõ mỏ, Lạc Nam cùng Ninh huyền tâm chậm rãi tiếng vào, nào ngờ vừa mới đặt một chân vào thi địa, mặt đất đã âm âm chấn động, trăng rác, nền đất âm u nước ra hai cái khe lớn, từ trong đó là lít nha lít nhi thi thể bắt đầu trồi lên. Cái quỷ gì? Lạc Nam cũng giật mình trước biến cố đang phát sinh, vì sao khác biệt hoàn toàn với tình huống mấy lần trước, những thi thể từ dưới lòng đất chui lên, mỗi người đều là cương thi với làn da trắng bệt, sắc mặt lạnh lùng vô cảm, nhìn Lạc Nam chất vấn, các ngươi là người nào? Vào thi địa với mục đích gì, cương thi biết nói. Ninh huyền tâm giật mình, Lạc Nam như nghĩ đến điều gì, liền vui vẻ hỏi, các vị là thi tu sao? Hắn phát hiện những cương thi này tu vi rất không tệ, người kém cũng là thánh hoàng, cao hơn chính là thánh đế, bất quá đều là thi tu chứ không có ai là người sống nguyên vẹn, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng ta. Một đám thi tu hừ lạnh, vào thi địa đương nhiên là để viếng thi rồi. Lạc Nam thoải mái đát, nhìn bộ dạng ta đang mặt chắc các vị cũng hiểu, mấy tên thi tu đưa mắt nhìn nhau, gật đầu phất tay, hiện tại thi địa không giống trước đây, không còn là nơi viếng thi nữa. Các ngươi có thể đi, lạc nam vuốt vuốt cầm, xem ra hắn dự đoán đã gần đúng, nhất thời nở nụ cười, thi địa vốn là nơi để những cường giả còn sót lại một hơi thở tự chôn chờ cơ hội phục sinh, nhưng hiện tại xem ra tất cả các vị đã lựa chọn trở thành thi tu, ta nói đúng chứ, mấy tên thi tu nhất thời nghiêm nghị quá, ngươi rốt cuộc là ai, lạc nam nhúng nhúng vai, ta chính là bằng hữu của nữ nhân giúp các vị trở thành thi tu, hy vọng được diện kiến nàng, ngươi muốn diện kiến địa chủ. Cả đám thi tu phẫn nộ quát: "Địa chủ là thân phận bậc nào, ngươi muốn gặp là gặp sao?" Lạc Nam lười cùng mấy con hàng này nói nhảm, trực tiếp vận khởi không gian chi lực pha lẫn sóng xung kích từ oanh thiên tổ phù, há to mồm hướng vào trong thi địa gầm rống: thi thần tông chủ, Niếp Niếp, mẫu thân của Niếp Niếp, Lạc Nam ta đến thăm các nàng, ngươi." Đám thi tu giận dữ, nhao nhao phát động công kích đánh đến Lạc Nam. Minh Huyền Tâm nhướng mày, họa hồn cỏ tùy tiện vẽ ra vài đường nét giữa không trung. Lập tức nét vẽ liền hóa thành một đám yêu thú lao vào chiến đấu với đám thi tu, động tĩnh gây ra ngày càng lớn. Lạc Nam ca ca, thật sự là ngươi sao, một tiếng gọi to duyên dáng yêu kiều từ nơi sâu xa thi địa vọng ra, bóng dáng kiều tiểu đáng yêu của thiếu nữ níp níp đạp không xuất hiện. Vừa nhìn thấy Lạc Nam, nàng mừng đến viền mắt đỏ hoe nhào vào lòng hắn. Lạc Nam mỉm cười ôm lấy thiếu nữ, vuốt ve mái tóc bạc trắng dài thước tha như thác của nàng, ôm hòa nói, ca ca trở về thăm ngươi đây, công chúa. Một đám thi tu thấy Niếp Niếp đã vội vàng quỳ xuống hành lễ, biểu lộ khiếp sợ nhìn lấy Lạc Nam, không còn dám hùng hổ dọa người như vừa rồi, các ngươi mau xin lỗi Lạc Nam ca ca. Niếp Niếp cũng chịu nói, thôi được rồi, không biết không có tội. Lạc Nam rộng lượng bỏ qua, bất quá đám thi tu vẫn điên cùng hướng hắn dập đầu tạ tội, Lạc Nam cũng lười chấp nhặt với bọn họ, nhìn Niếp Niếp cười, mang ta đi gặp vị địa chủ của nàng nào, hì hì, chúng ta đi. Nipnip khéo léo kéo tay hắn, lại nhìn Ninh Huyền Tâm hiếu kỳ chớp chớp mắt, vì tỷ tỷ này là ai nha, nàng là nữ nhân của ta, đại tẩu của muội. Lạc Nam xoa xoa đầu nàng, Nipnip tham kiến tẩu tử. Nipnip ngoan ngoãn thi lễ, Ninh Huyền Tâm nhìn Nipnip ngay thơ hiểu chuyện cũng cảm thấy thương yêu, bất quá không quên liếc xéo Lạc Nam, tên này dám công khai nói nàng là nữ nhân của hắn, có Nipnip dẫn đường, tiến vào thi địa liền dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá Lạc Nam phát hiện tình cảnh bên trong thi địa đã xảy ra biến đổi lớn so với ngày trước, thay vì vô số mộ địa bí ẩn, hiện tại thi địa đã xây dựng nên không ít kiến trúc hùng vĩ và nguy nga, số lượng thi tu nhiều không kể hết, có già có trẻ, có mạnh có yếu, phát triển theo kiểu của một thế lực tổng thể đồng nhất mà không phải đơn giản chỉ là mộ địa của các cường giả hấp hối chờ được sống như ngày trước. Suốt cả chặng đường, toàn bộ thi tu nhìn thấy nếp nếp đều kính cẩn hành lễ. Rõ ràng bọn họ cực kỳ quý trọng vị công chúa thi địa này của mình dù Niếp Niếp vẫn còn là nhân loại, rất nhanh, trước mặt Lạc Nam và Ninh Huyền Tâm xuất hiện một tòa lăng mộ cự đại đang mở rộng, nằm sừng sửng ở giữa trung tâm thi địa như tòa trấn càng khôn xung quanh có quân đội thi tu canh gác nghiêm cẩn xếp thành hai hàng, mỗi một người đều là thánh đế, thật kinh khủng. Ninh Huyền Tâm hít sâu một hơi, nàng hoàn toàn không nghĩ đến trong thi địa sẽ ẩn chứa cổ lực lượng đáng sợ đến như thế. Hoàng Lăng, Lạc Nam chết chết miệng đánh giá tòa lăng mộ trước mặt, nó chính là Hoàng Lăng của Thi Thần Tông ngày trước, mà chủ nhân của nó thì không cần phải nói, chính là Thi Thần Tông chủ rồi. Quả nhiên khi được níp níp dẫn vào Hoàng Lăng, Lạc Nam liền chứng kiến hai bóng hình đã từng quen biết, đó là hai Mỹ phụ nhân tuyệt sắc, mỗi người đều cao quý phi phàm, chỉ có điều làn da trắng nhật đặc thù của Thi Tu là không thể che giấu được, bất quá màu da như vậy lại khiến các nàng đẹp theo một kiểu đặc biệt không giống nữ nhân bình thường. Giống như câu nói đã đẹp thì đến lúc chết rồi vẫn đẹp vậy, một người là mẫu thân của Nip Nip, người đã cung cấp cho Lạc Nam bản đồ thi thần tông, từng là tiểu công chúa của thi thần tông, truyền nhân duy nhất thoát khỏi đại nạn, một người là thi thần tông chủ. So với lần trước khắp toàn thân đầy rẫy các vết thương, hiện tại thi thần tông chủ thân khoác đế bào, thần sắc uy nghi, ngũ quan tuyệt mỹ nhưng lại mang đến cảm giác không thể kinh nhẫn cho người đối diện, bề nghệ ngồi trên tọa. Thấy Lạc Nam tiến vào, Cả hai mỹ phụ đều cùng lúc đứng lên, ân tông, mẫu thân của Niếp Niếp ôn nhu gọi một tiếng, tiểu tử, ngươi đến nhanh hơn ta dự kiến. khi thần tông chủ nở nụ cười điềm tĩnh, Lạc Nam âm thầm cảm khái, không hổ danh là nhân vật từng có giả tâm đột phá cấm kỵ, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, thi thần tông chủ đã hoàn toàn biến hóa cả về bản thân lẫn thành tựu, thật khiến hắn tháng phục, nghĩ gì nói đó, Lạc Nam không che giấu sự khâm phục, chắp tay nói, thi thần tông chủ tiền bối. Ngươi thật khiến tiểu tử bất ngờ, chỉ ngắn ngũi từng ấy năm, chẳng những đêm thương thế khôi phục mà còn hoàn toàn nắm giữ thi địa vào trong tay. Ngày đó chia tay, thi thần tông chủ tuy rằng nhờ vào thân thể hóa cương thi, trở thành thi tu mà giữ được mạng sau vô vàng năm tháng chiến đấu với hỗn độn thú nhưng cũng tổn thương nặng nề. Thi thân rạn nứt, suy yếu vô cùng, vì quan hệ đôi bên chưa quá thân thiết, hắn không lấy cường thi trì tặng nàng mà chỉ hỗ trợ đưa đến thi địa. Nơi có lượng âm khí cực nồng thích hợp cho thi tu khôi phục và phát triển, Lạc Nam nghĩ rằng ngắn ngũi thì cũng phải mất hàng trăm năm thi thần tông chủ mới phục hồi được chứ còn chưa dám nghĩ đến nàng sẽ đem thi bị đúc vào trong túi như hiện giờ. Rõ ràng bản lĩnh của một nữ cường nhân từng chạm đến biên giới cấm kỵ, từng thống ngự một thế lực thượng cổ như thi thần tông vượt xa khả năng phán đoán của hắn, mà nhìn quan hệ giữa thi thần tông chủ và mẫu nữ của Niếp Niếp lúc này, rõ ràng các nàng đã nhận lại quan hệ thân thích với nhau rồi. Hiện tại ta là địa chủ ở thi địa, đừng gọi thi thần tông chủ hay tiền bối nữa. Nghe Lạc Nam nhắc đến chuyện này, thi thần tông chủ nở nụ cười, tên của ta là Thi Mộ Tuyền, ngươi có thể gọi ta là Tuyền tỷ, mẫu thân của Niếp Niếp cũng khẽ nói, ta tên Thi Mộ Liễu, ngươi có thể gọi ta là Liễu tỷ, vậy ta không khách khí nha hai vị tỷ tỷ. Lạc Nam kéo tay Ninh Huyền Tâm giới thiệu, còn đây là nữ nhân của ta, nàng gọi Ninh Huyền Tâm, mấy nữ gật đầu chào hỏi lẫn nhau. Địa chủ thi mộ tuyền rốt cuộc đi vào chính sự, tiểu tử ngươi đã thay đổi suy nghĩ, muốn kết minh với ta sao? Nội tình của thi địa sẽ không làm ngươi thất vọng, lạc nam vuốt vuốt mũi, nói thật thì hắn cũng có chút động tâm, dù sao thì hắn từng lôi kéo huyền lôi đế tôn thất bại, hiện tại lại có một nữ cường giả sợ rằng chẳng kém chút nào huyền lôi đế tôn là thi mộ tuyền muốn kết minh quả thật cực kỳ hấp dẫn, nhưng hắn vẫn kiên kỵ những kẻ bí ẩn từng diệt đi thi thần tông, chưa tìm hiểu rõ ràng liền chưa dám làm liều vì vậy cũng không dám hứa, chỉ có thể đánh trống lãng hỏi, thành tựu hiện tại của tuyền tỷ thật khiến người ta ngưỡng mộ, không biết tỷ đã làm thế nào, thi mộ tuyền và thi mộ liễu nhìn nhau cười, thi mộ tuyền ung dung nói, cũng nhờ có ngươi nghĩ ra cách đưa ta đến thi địa, với công pháp mà ta tu luyện thì nơi này có hoàn cảnh chẳng khác nào thiên đường, ta lại may mắn tìm kiếm được một loại tài nguyên thất phẩm trí tôn chuyên dùng cho thi tu là thất thải thi nhũ trong thi địa, nhờ vậy có thể rút ngắn thời gian hồi phục. Chỉ mất 3 năm liền hóa giải tất cả tổn thương, thất thải thi nhũ. Lạc Nam âm thầm giật mình, tài nguyên này còn cao cấp hơn cả cường thi trì của hắn. Phải biết rằng cường thi trì chỉ là ngũ phẩm trí tôn tài nguyên, trong khi đó thất thải thi nhũ lại là thất phẩm trí tôn. Đúng là đại nhân vật thường có phúc duyên thâm hậu, hắn không cho nàng cường thi trì thì nàng lại tìm được cả tài nguyên cao cấp hơn, đúng là vận mệnh. Sau khi đã có thực lực, ta liền nhận lại nít nít và mộ liễu. Thi mộ tuyền hào hứng nói, sau đó bắt đầu thu phục từng vị cường giả tự chôn đang chờ đợi thời cơ sống lại trong thi địa này, ồ, làm sao thu phục bọn hắn? Lạc Nam kinh ngạc không thôi, cường giả muốn tự chôn trong thi địa phải có đủ thực lực, hơn nữa mỗi người đều tâm cao khí ngạo, đâu thể nói muốn thu phục là thu phục. Đáp lại thắc mắc của Lạc Nam, thi mộ tuyền chỉ nhất miệng hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn tiếp tục hấp hối chờ đợi hy vọng mỏng manh hay ngay lập tức sống lại ở trạng thái thi tu? Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, đầu óc lập tức sáng suốt hơn rất nhiều, đã đoán được nguyên nhân, những cường giả ở trong thi địa này đa số đều đã chết chính phần, còn sót lại một tia linh hồn yếu ớt, mang theo tất cả tài sản khi còn sống lựa chọn tự chôn ở trong thi địa, mượn âm khí ở thi địa để bảo tồn cơ thể, chờ đợi có người viếng thi đem theo tài nguyên giao dịch có thể giúp mình phục sinh, nhưng nói thật cơ hội để có thể sống lại quá mức mỏng manh, bởi lẽ những cường giả tự chôn trong thi địa đều tổn thương quá nặng muốn sống đòi hỏi tài nguyên trị thương hoặc cứu mạng cực kỳ quý hiếm hoặc số lượng phải thật nhiều để bù đắp chất lượng. Đừng thấy Lạc Nam sở hữu bất tử thụ hay cửu dịp liên hoa, đại lượng sử dụng mà xem thường tài nguyên trị thương hay cứu mạng. Ở nguyên giới đầy rẫy hiểm nguy thì những tài nguyên này luôn cung không đủ cầu, được ưu tiên hàng đầu. Đại đa số tu sĩ hay cường giả dù may mắn sở hữu tài nguyên trị thương cao cách cũng lựa chọn giữ lại cho bản thân khi cần sẽ dùng đến, rất ít người có ý định mang ra giao dịch, thủ đoạn giữ mạng mà Thi địa tồn tại vô số năm, đã có rất nhiều cường giả sinh ra cảm giác chán trường vì đợi chờ trong mộ quá lâu mà chưa thấy cơ hội phục sinh, sớm đã buông bỏ hy vọng được sống lại. Nào ngờ đùng một cái thi thần tông chủ tìm đến tận cửa, ban cho phương pháp trở thành thi tu. Một khi trở thành thi tu, ngươi sẽ sống lại ở dạng cương thi, xem như là một hình thức phục sinh kiểu khác, tuy không còn là con người bình thường nhưng cũng được xem là sống lại, có được linh trí và suy nghĩ hoàn chỉnh. Rời khỏi mộ chôn nhàm chán suốt những năm dài, nếu Lạc Nam là một trong những cường giả tự chôn ở thi địa, hắn cũng không muốn chờ đợi cơ hội phục sinh hư vô mờ mịt chẳng biết bao giờ sẽ đến mà sẽ ngay lập tức lựa chọn trở thành thi tu nếu được thi mộ tuyền, ban cho cơ hội, hiểu rồi chứ? Thi mộ tuyền nhúng nhúng vai, ta cũng chẳng ép buộc ai cả, muốn trở thành thi tu, muốn được sống lại ngay lập tức thì phải tuyên thệ thần phục dưới trướng của ta, một nửa cường giả đang ngủ say trong thi địa đều lựa chọn thần phục. Còn đối với những kẻ không phục, ta sẽ cho thuộc hạ di dời cả mộ của hắn cút khỏi thi địa, sống chết tự chịu, cứ như thế bọn chúng liền biết sợ mà đầu hàng, toàn bộ thi địa đều không thoát khỏi tay ta, hảo thủ đoạn. Lạc Nam nhịn không được nâng lên ngón tay cái, hắn quên mất thi tu là con đường nhanh nhất để người chết phục sinh, việc trở thành thi tu có sức hấp dẫn cực lớn đối với những kẻ đang tự chôn ở thi địa này. Vậy nên một người nắm giữ truyền thừa thi tu cao cấp của thi thần tông như thi mộ tuyền tiếng nhập thi địa chẳng khác nào hổ vào rừng sâu, long vào biển lớn, thuận lợi như cá ngập nước, kết hợp với tâm cơ và thủ đoạn của một cường giả thượng cổ từng đứng đầu thi thần tông, thu phục thi địa dễ như trở bàn tay đối với nàng. Có thể nói trong vòng trên dưới 10 năm, thi mộ tuyền đã dựng lên một đại nghiệp hoàn toàn mới, tuy rằng còn kém hơn thi thần tông năm xưa rất nhiều nhưng cũng không thể xem thường được. Hiện tại dưới tay của ta có 7 vị thi tu cấp trí tôn, hàng nghìn vị thi tu cấp thánh đế, thánh hoàng ngược lại ít hơn, thi mộ tuyền tự hào nói, dù sao thì thánh hoàng rất hiếm kẻ đủ khả năng chiếm chỗ trong thi địa, tực, nội tình khủng bố A lạc nam nuốt một ngụm nước bọt, quan tâm hỏi, chi nhánh dị nguyên hội ở đây không biết thế nào, nước sông không phạm nước giếng, ta không đụng vào họ, họ cũng không gây đến ta. Thi mộ tuyền nói Ngược lại đó còn trở thành điểm giao dịch lý tưởng của thi tu ở thi địa, xem như đôi bên cùng có lợi, Lạc Nam liền đi vào chính đề, ta muốn đến vị nguyên hội. Con đường bá chủ, chương 2357, bị đá bay, kể từ khi thi mộ tuyển thống nhất cả thi địa, liền tự thân quy hoạch các khu vực ở nơi này một cách rõ ràng, trong đó thi đô là đô thành của thi địa, nơi tọa lạc của Hoàng Lăng, đồng thời cũng là nơi trú ngụ của những cường giả hàng đầu thi địa. Và hiển nhiên chi nhánh của dị nguyên hội tại thi địa cũng tồn tại ở thi đô. Lạc Nam được mẫu nữ thi mộ liễu và nếp níp dẫn đường đến chi nhánh dị nguyên hội. Đúng là nhập gia tùy tục. Chi nhánh dị nguyên hội ở thi địa cũng có hình dáng như một ngôi nhà mồ khổng lồ, bầu không khí cực kỳ âm u quạng cua ẻ. Bên trong đốt đèn dầu mờ mờ ảo ảo khiến người bình thường sẽ phải lạnh sóng lưng. Cô, lão tiền bối, ngươi cũng vào đây giao dịch sao? Lạc Nam ngoài ý muốn nhìn thấy một lão già hèn mọn l Chính là con hàng đã đụng mặt mấy lần, còn bán cho hắn hai loại cổ ngữ. Lão già vừa thấy Lạc Nam sắc mặt liền tối sầm, trong lòng mắng chửi, má nó, lại là tên âm hồn bất tan này. Mặc dù cực kỳ không hoa nghênh Lạc Nam, lão già vẫn giả vờ điềm tĩnh đáp, không sai, lão phu vừa có cơ hội vào thi địa thám hiểm, nhận tiện ghé nơi này xem có thứ gì vừa mắc hay không, đáng tiếc là không có. Nói xong liền làm bộ mặt kinh bỉ rời khỏi dị nguyên hội, chỉ vài bước chân đạp ra khoáng chốc đã biến mất dạng, khóe miệng Lạc Nam co quắc, chẳng hiểu vì sao mấy lần gặp gần đây vị tiền bối này đều cố tình lãng tránh mình, hắn đã làm gì đắc tội đối phương sao, không có nha. Bất chật bá đỉnh trong đan điền của Lạc Nam rung động, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng ngời, hắn ngửi được mùi vị hấp dẫn, dựa vào cảm ứng, Lạc Nam dẫn mấy nữ nhân tiến vào một đại sảnh giao dịch, bên tai liền truyền đến âm thanh, lão phu muốn dùng vĩnh hằng thuộc tính trao đổi tài nguyên thi tu cao cấp, số lượng càng nhiều càng nhiều tốt Đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy một lão già thân thể cường tráng, làn da trắng nhật, thân khoác chiến giáp đang thương lượng với một vị quản sự mặc đồng phục của dị nguyên hội, mà lão già này trên tay lại đang cầm một lùn vĩnh hằng thuộc tính lấp lánh kim Quang ngập trời, loán thoáng hiển hóa thành hư ảnh của các loại kim hệ thần thú như bạch hổ, kim xí đại bằng, kim long, kim kỳ lân, kim phượng hoàng, đủ mọi hình dáng. Đối mặt với yêu cầu của lão già, quản sự dị nguyên hội cũng đưa ra nhận định. Vĩnh hằng kim này của quý khách ác hẳn là thần thú hư kim, có khả năng hiển hóa thành hư ảnh các loại kim hệ thần thù tham gia chiến đấu, có thể đổi được một loại thi tu tài nguyên cấp tam phẩm Chí tôn, tam phẩm quá thấp, ít nhất phải là tứ phẩm trí tôn. Lão già không đồng tình lắc đầu, động kim gia gia. Niếp niếp lên tiếng gọi, lão già mặt chiến giáp nghe vậy liền quay đầu, bắt gặp niếp niếp và thi mộ liễu liền sửng sốt, sau đó liền chắp tay chào hỏi, gặp qua công chúa và phó địa chủ. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, ánh mắt hứng thú nhìn chầm chầm thần thú hư kim trong tay của lão già, truyền âm cho thi mộ liễu, liễu tỷ để muốn giao dịch vĩnh hằng kim thuộc tính của lão già đó, chuyện này đơn giản thôi, ông ta là một trong 7 vị thi chí tôn được địa chủ thu phục. Thi mộ liễu cười nói, bởi vì địa chủ không ngấp nghé đến tài sản cá nhân của bọn họ, cho nên bọn họ thường đem đến dị nguyên hội để giao dịch lấy những thứ có thể hỗ trợ cho thi tu phát triển, Lạc Nam hiểu ra. Sau khi chuyển hóa thành thi tu thì những cường giả đã xác định đi theo một con đường hoàn toàn khác, rất nhiều thủ đoạn khi còn sống đã không thích hợp với họ nữa. Cũng giống như lão già có phong phạm đại tướng tên Động Kim trước mặt, khi còn sống có thể ông ta là một vị kim hệ tu sĩ cường đại sở hữu vĩnh Hằng kim thuộc tính, nhưng sau khi trở thành thi tu thì không còn dùng được nữa nên mới đến vị nguyên hội làm giao dịch. Động Kim trưởng lão, vị này là bằng hữu của địa chủ, hắn muốn giao dịch thần thú hư kim của ngươi. Khi mộ liễu thay mặt Lạc Nam nói chuyện, ồ, đơn giản thôi. Động kim ngoài ý muốn nhìn Lạc Nam, gật gù đáp, ngươi cũng đã nghe yêu cầu của ta với dị nguyên hội, chỉ cần đưa ra được tài nguyên thi tu từ tứ phẩm chí tôn trở lên là xong, không thành vấn đề. Lạc Nam hào phóng lấy ra một bồn cường thi trì đặt xuống, cường thi trì không giống như phản tỉnh huyết, nó không thể uống vào, muốn tận dụng được khả năng của nó cần phải ngâm mình bên trong, vì vậy số lượng kém nhất cũng phải là một bồn đủ tắm. Đây là cường thi trì, ngũ phẩm trí tôn tài nguyên. Toàn trường âm thầm giật mình, ngay cả người của dị nguyên hội cũng không nghĩ Lạc Nam có thể lấy ra tài nguyên thi tu cao cấp như vậy, thành giao, ha ha, tiểu hữu thật sản khoái. Động kim lão già cực kỳ vui sướng ngửa đầu cười to, ông ta chỉ yêu cầu tứ phẩm trí tôn tài nguyên, không ngờ Lạc Nam lấy ra hàng ngũ phẩm, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Nam gọn gàng dứt khoát giao dịch với động kim, tiếp nhận thần thú hư kim. Không hề do dự, hắn trực tiếp đem thần thú hư kim nuốt vào trong bụng trong ánh mắt trừng trừng của đám người. Thánh công dám tại chỗ luyện hóa vĩnh Hằng thuộc tính một cách tùy tiện như vậy, không biết tên này là có bản lĩnh thật sự hay đang liều mạng. Lạc Nam không bận tâm đến bọn họ nghĩ gì, lần này hắn không luyện hóa vĩnh Hằng thuộc tính mà giữ đúng lời hứa với trang giấy hoàng kim, để nó hấp thụ toàn bộ thần thú hư kim không chừa lại một chút cặn nào cho bá đỉnh. Trang giấy hoàng kim kích động đến lắc lư. Như người khác nước lâu ngày tìm thấy suối nguồn tươi mát, bên trên mặt giấy còn hiện lên hai chữ đa tạ, Lạc Nam âm thầm hài lòng, chờ trang giấy hoàng kim luyện hóa sạch sẽ lực lượng từ thần thú hư kim, tin tưởng sẽ có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh của nó, tiếp tục trở thành thủ đoạn giữ mạng quan trọng của mình. Động kim trưởng lão, không biết trong thi địa này còn có người nào sở hữu vĩnh hằng thuộc tính hay không? Có bao nhiêu ta thu hết bấy nhiêu? Lạc Nam sản khoái đề nghị Chỉ tiếc độn kim lại là lắc đầu, Vĩnh Hằng thuộc tính quá quý hiến, Lão Phu cũng không biết liệu còn hay không, cũng chẳng nhận thức ai sở hữu, vậy sao, Lạc Nam tiếc núi chết chết miệng, ca ca, để muội nói với địa chủ tiền giúp ngươi. Niếp niếp hiểu chuyện đề nghị, đừng làm phiền đến nàng ấy. Lạc Nam lắc đầu, thi địa trăm công nghìn Việt cần phải xử lý, hắn cũng không muốn vì chút chuyện của mình làm phiền đến thi mộ tuyền, mà lúc này, vì quản sự của dị nguyên hội bất mãn nhìn Lạc Nam. Vị bằng hữu này, ngươi tự tiện chạy vào đây cướp mất khách hàng của chúng ta, thật xem dị nguyên hội là chỗ không người sao, thuận mua vừa bán mà thôi, lão phu cũng chưa cùng các người giao dịch. Động kiên hừ một tiếng giúp Lạc Nam giải vây, nâng lên bồn cường thi trì hí hững trời đi, bằng vào số lượng tài nguyên này, lão tự tin mình sẽ đột phá thêm một tiểu cảnh giới thi tu, tại hạ cũng là khách hàng. Lạc Nam cười tủng tiễn đề nghị, ta muốn hợp tác với dị nguyên hội. Nhờ một đội ngũ trí tôn chiến trận sư hỗ trợ bố trí mạng lưới truyền tống trận, phương pháp bày trận sẽ do ta lấy ra, chỉ cần các vị cung cấp người là được, trí tôn chiến trận sư. Quảng sự dị nguyên hội sắc mặt nghiêm túc, muốn mời chiến trận sư cấp bậc này phải trả giá rất đắt, mà ngươi còn muốn nhiều người, ít nhất 4 người. Lạc Nam nghiêm mặt đáp, ngay cả ở chi nhánh này thì chúng ta cũng hiện có một vị chiến trận sư cấp trí tôn mà thôi, phải huy động thêm từ ba chi nhánh khác. Hơn nữa phải xem bọn họ có rảnh việc hay không, quản sự dị nguyên hội đưa một khối truyền âm ngọc cho Lạc Nam, các hạ cầm lấy, sau khi thương lượng nội bộ xong chúng ta sẽ liên lạc với ngươi để đàm phán vấn đề giá cả, khó khăn vậy à, Lạc Nam chết chết miệng, ta cứ tưởng ngay lập tức đạt được, ngươi xem chiến trận sư cấp trí tôn là rau cải trắng sao? Quản sự dị nguyên hội trận tròn mắt, rất nhiều trí tôn thế lực cường đại cũng tìm không ra một vị chiến trận sư ngang cấp đâu, được rồi. Lạc Nam chấp nhận gật đầu Ta chờ tin của các vị, rời khỏi vị nguyên hội, mặc dù không lập tức hoàn thành mong muốn bố trí mạng lưới truyền tống trận nhưng Lạc Nam cũng hài lòng vì ngoài ý muốn thu được thần thú hư kim cho trang giấy chùi đích chiến trận sư, luyện khí sư hay luyện đan sư đều là những con đường kém người theo đuổi, số lượng luôn ít hơn tu sĩ thông thường rất nhiều lần, người lại muốn một lúc bốn vị chiến trận trí tôn, làm sao có thể nhanh được. Ninh Huyền Tâm cười nói, phải học cách kiên nhẫn, Lạc Nam gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao mạng lưới truyền tống trận lại thang hiếm đến như vậy, toàn bộ nguyên giới chỉ có số ít thế lực hàng đầu là sở hữu, bởi vì điều kiện để bố trí thành công quá mức khó khăn, đổi lại là người khác, cho dù nắm giữ phương pháp bố trí trong tay cũng không đủ lực nhờ đến cả bốn vị chiến trận sư cấp chí tôn ra mặt thực hiện, nghĩ cũng đúng thôi, mạng lưới truyền tống trận có thể truyền tống phạm vi quá mức xa xôi giữa các đại lục theo ý muốn. Nếu dễ dàng lập ra thì đại đa số tu sĩ cần gì tốn công lạng lội hành tẩu bôn ba nữa, ấy thế mà tu la giáo lại sở hữu mạng lưới truyền tống trận, đủ thấy nội tình của bọn họ kinh dị như thế nào, khen, trương đặc biệt lại hiện ra, vị trí tại bồn tắm của địa thi chi chủ, thi mộ tuyền, thanh âm thông báo vang lên, lạc nam sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, lần trước đạt được trương đặc biệt trong bồn tắm của yên thê hắn đã cảm thấy đủ quái gì, hiện tại lại xuất hiện ở bồn tắm của thi mộ tuyền. Vừa vừa phải phải thôi, nàng dù sao cũng là thi thần tông chủ, một đời cường giả có giả tâm ngấp nhé biên giới cấm kỵ đấy, việc này khiến dự tính đến tu la giáo của Lạc Nam phải tạm hoãn, hắn phải nghĩ cách vào bồn tắm của thi mộ tuyền, bất quá cương thi cũng biết tắm trữa à. Trở về Hoàng Lăng, nít nít tự thân bố trí cho Lạc Nam và Ninh Huyền Tâm một gian phòng nghĩ lại, bất quá hắn lại không vào phòng, ngược lại hỏi, phòng của tuyền tỷ ở đâu thế, phòng của địa chủ sao? Niếp niếp ngơ ngác hỏi, ừm, ta có chút việc muốn cùng nàng thương lượng, việc bí mật đặc biệt quan trọng. Lạc Nam trịnh trọng gật đầu, Ninh Huyền tâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nam nhân, nhìn biểu hiện lúc này của hắn rõ ràng là không thành thật, bất quá niếp niếp ngây thơ cả tin vì vậy không suy nghĩ nhiều, ngược lại còn chỉ vị trí nơi ở của Ninh mộ tuyền, muội mùi ngoan, Lạc Nam xoa xoa đầu thiếu nữ cười hắc hắc, ta sẽ tự thân đi gặp tuyền tỷ không làm phiền đến muội vâng. Nếp nếp ngoan ngoãn nhu nhuận nói, có việc gì cần cứ gọi muội nhìn theo bóng lưng níp níp trời đi, Ninh Huyền Tâm liền hừ một tiếng, ngươi lại có chủ ý quái quỷ gì, việc chính sự. Lạc Nam nghiêm mặt đáp, đại tẩu cứ ở lại nơi này chờ tin tức của ta, nói xong đã lập tức thi chuyển vạn thú tiên ma biến, một lần nữa hóa thành con chuột nhỏ nhắn vô hại chạy đi, còn dám nói là chính sự. Ninh Huyền Tâm nhíu nhíu chân mày, chẳng lẽ hắn ngay cả nữ thi cũng có hứng thú? Đúng là hết thuốc chữa, Lạc Nam không biết suy nghĩ của Ninh Huyền Tâm, lúc này hắn bổn củ soạn lại, thật sự trong hình hài tiểu tí chạy vào phòng riêng của thi mộ tuyền, hay nói đúng hơn là mật thất nơi nàng bế quan tu luyện, bất quá rất nhanh hắn liền như mày, cửa mật thất đang đóng chặt không chút kẻ hở, bên ngoài lại có trận pháp phong tỏa, đừng nói là con chuột, sợ rằng con mũi cũng không thể chui lọt, có thể sử dụng dịch chuyển tức thời tiến vào, nhưng Hoàng Lăng là một kiện chí bảo có cả linh tính. Nó chắc chắn sẽ cảm ứng được dao động không gian và báo cáo cho chủ nhân, chưa kể nếu như thi mộ tuyền ở bên trong nàng cũng sẽ phát giác được. Bất quá hắn còn chưa kịp thi triển dịch chuyển tức thời, kẻ nào đang nhìn lén, thanh âm chất vấn lạnh lùng từ bên trong vọng ra, cửa mật thất hé mở, thân ảnh thi mộ tuyền với xác thế kinh thiên động địa bao trùng, phốt. Lạc nam xém chút phun máu, vội vàng biến trở về hình dạng nhân loại, thở hỗn hện nói, tuyền tỷ là ta đây, tiểu nam. Thi mộ tuyền lập tức thu hồi sát thế, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, đệ rình rập bên ngoài mật thất của ta làm cái gì, lạc nam âm thầm cười khổ. Đây là một bài học đáng giá cho hắn, rõ ràng thi mộ tuyền ở một cấp độ hoàn toàn khác so với yên thê hay mấy tên trí tôn ở thổ hành tông. Dù hắn đã hóa thành con chuột, dù hắn thu liễn tất cả khí tức thì nàng vẫn có thể bằng vào trực giác của một cường giả hàng đầu cảm ứng được có kẻ nhìn trộm. Chưa kể sát thế khủng bố vừa rồi cũng chẳng hề thu kém sát thế của hư ảnh nam tử chân long hoàng tộc kia là bao, xém chút ép hắn thành bánh thịt, nhân vật ngấp ngé ranh giới cấm kỵ không thể xem thường được. Khủ khủ, Lạc Nam chật vật đứng lên, thành thật nói, ta cần xem bồn tắm của tỷ cái gì? Thi mộ tuyền hoài nghi mình nghe lầm, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên biến thái, Lạc Nam âm thầm nhất cả trứng, hắn biết với nhân vật ở cấp độ như thi mộ tuyền một khi khôi phục sẽ là vô cùng kinh khủng. Thay vì lén la lén lúc chí nàng nghi ngờ, vậy chi bằng ăn ngay nói thật, hừ, ta thật tâm xem ngươi là đệ đệ, kết quả ngươi nảy sinh ý đồ như vậy. khi mộ tuyền giận dữ véo lấy lỗ tai hắn, nào có. Lạc Nam bất đắc dĩ giải thích, sư phụ của đệ thỉnh thoảng sẽ gửi cho đệ một ít vật phẩm, nhưng tính cách của hắn quỷ dị, ưa thích để vào các nơi riêng tư của nữ nhân, lần này là bồn tắm của tỷ thi mộ tuyền nghe vậy hơi cho mày nghi hoặc. Kiểm tra thử bồn tắm của mình một phen chẳng phát hiện thứ gì, liền tung cước đem Lạc Nam đá bay, tiểu tử thúi, lần sau còn đánh chủ ý xấu xa bậy bạ, cẩn thận ta đánh cái mông đệ. Con đường bá chủ, chương 2358, Tu La chấp pháp, đã không thể nhặt trương trong bồn tắm của thi mộ tuyền, Lạc Nam cũng đành chịu. Sau khi lượng quanh thi địa một vòng với mong muốn tìm kiếm thêm vĩnh hằng thuộc tính nhưng không có. Lạc Nam đành quyết định đến tu la giáo, thời gian tu la thánh chiến đã ngày một gần, nếu cứ tiếp tục vì rương đặc biệt chưa lấy được mà nán lại thì địa sợ rằng sẽ chậm trễ. Vậy nên trong sự lưu luyến không nở của nhít níp ánh mắt đưa tiễn của hai vị Mỹ phụ tỷ tỷ Lạc Nam cùng ninh huyền tâm cưỡi trên lưng tinh không long mã lao vọt đi. Lần này Lạc Nam và thi mộ tuyền đều ăn ý không đề cập đến sự tồn tại của hỗn độn thú, cũng không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Nhưng hắn ngầm đoán có lẽ nàng cũng khá cảm kích những gì mà hắn đã làm nên không muốn vì hỗn độn thú mà trở mặt, có lẽ sau khi đã hồi phục trạng thái, tâm trạng của thi mộ tuyền đã khá hơn, nàng hiểu rằng hỗn độn thú chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi, nó là con vật ngu sủng bạ đâu ăn đấy, hoàn toàn không có đủ linh trí để phân biệt thiện ác tốt xấu, rồi hắn sẽ có việc quay lại. Hy vọng đến lúc đó thi địa đã trở nên cường đại đến mức đủ sức chống lại những kẻ địch bí ẩn trong quá khứ đã diệt đi một thi thần tông cường thịnh. Đường đường là một đại thế lực, đối vào lại keo kiệt hèn mọn như vậy, Lạc Nam bất mãn nói, trước mặt hắn và Ninh Huyền Tâm lúc này là một khe núi hẹp, nơi đang có không ít người mặc áo tràn xếp thành hàng dài để đến lượt mình tiến vào bên trong, hai người bọn họ cũng phải xếp hàng, mà liệu có ai nghĩ đến? Cái khe núi nhỏ xíu nhìn qua vô cùng tầm thường này lại chính là lối vào Tu La Giáo, một trong những thế lực hàng đầu Tây Châu, dù là ở khắp nguyên giới cũng có số má nhất định, đừng ý kiến. Khi nhẫn chờ đi, nghe lạc nam phàn nàng, ninh huyền tâm bất đắc dĩ truyền âm, nàng đã quá quen với tác phong hành sự của Tu La Giáo rồi, không bận tâm đến mặt mũi, không thích phô trương, chỉ thích điệu thấp, chỉ cần có thể thu về lợi ích lớn nhất là được, chẳng cần đại môn hoành tráng. Chẳng cần sừng sửng giữa thương khung, chỉ cần có lối đi vào là được, cũng chính vì chỉ có một cái khe hẹp nhỏ này, bên ngoài lại có hàng vạn thạch khôi tộc hóa thành những ngọn núi trấn thủ, tạo thành mê cung kết hợp với trận pháp thiên nhiên, rất nhiều cường giả muốn dò tìm tung tích của tổng bộ tu la giáo đều vô pháp làm được, những tu la sứ giả khác có lẽ cũng đã quen với điều này, vì vậy cả bọn đều ăn ý im lặng, ngoan ngoãn xếp hàng, bình tĩnh và trầm ổn đợi đến lượt mình tiến vào. Chẳng có tên não tàn nào trên hàng hay thích vào trước cả, một điều đáng nói là hầu hết Tu La Sứ Giả đều khoác áo tràng của Tu La Giáo nên Lạc Nam và Ninh Huyền Tâm cũng chẳng nhận thức được ai là ai, tất cả đều che kính dung mạo, thu liễn khí tức, xếp hàng ba ngày ba đêm, trước cuộc cũng đến lượt Lạc Nam và Ninh Huyền Tâm, hắn để nàng bước vào trước còn mình thì hộ tống sau lưng, rất nhanh một cảnh tượng hoàn toàn khác đã hiện ra trong tầm mắt, lối vào chật chội bấy nhiêu thì bên trong lại mênh mông tưởng như vô hạn. Tổng bộ của Tu La Giáo là một phiến vũ trụ với rất nhiều hành tinh khác nhau đang hoạt động, mỗi một hành tinh đều có một loại hoàn cảnh tu luyện đặc sắc chuyên biệt, có hành tinh chỉ chứa đựng hỏa nguyên khí với môi trường phần lớn là núi lửa, dung nham là nơi ở ưa thích của hỏa hệ tu sĩ, có hành tinh băng giá rết lạnh quanh năm, băng nguyên khí nồng đậm hóa thành thực chất, là nơi lý tưởng của băng hệ tu sĩ, có những hành tinh chứa đựng cả đủ loại thuộc tính ngũ hành, là chỗ thích hợp để tu sĩ tu luyện nhiều thuộc tính Lại có các hành tinh đầy rẫy kịch độc, biển máu, hoang hồn. Đương nhiên cả những hành tinh đầy rẫy sát cơ và chiến ý, nơi để tu sĩ lĩnh ngộ sát thế, chiến thế các loại, tóm lại là nhiều vô cùng. Lạc Nam nhìn mà thèm, muốn đem tất cả hành tinh này cướp đoạt luyện hóa vào hóa vũ bá thần thể, đến lúc đó sở hữu lên đến hàng nghìn hành tinh đấm cho sướng. Tu la thánh chiến vẫn chưa bắt đầu, các tu la sứ giả cũng phân tán mà ra, lựa chọn hành tinh thích hợp với mình tiến vào nghỉ ngơi nhằm đạt được trạng thái tốt nhất Từ đầu đến cuối vẫn không ai nói chuyện với ai, cả một đám hàng nghìn vị tu la sứ giả lại như hồn ma tĩnh lặng, bầu không khí yên ắng đến lạ thường, lạc nam không có tâm tình để ý đến người khác, lúc này hắn đang đảo mắt quan sát bốn phía, hy vọng tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong. Vô ích thôi, nơi này như tiểu vũ trụ hoàn chỉnh mênh mông, mẫu thân rất có thể đang bị giam lỏng ở một góc nhỏ nào đó mà người không có quyền hạn sẽ không được phép tiến đến. Ninh Huyền Tâm lắc đầu Hãy cố gắng thể hiện trong tu la thánh chiến, hiện tại dù chúng ta biết mẫu thân đang ở nơi nào cũng không đủ khả năng cũng như quyền hạn cứu nàng, Lạc Nam hít sâu, quả thật là hắn có chút bất bình tĩnh khi nghĩ đến mẫu thân xa cách đã lâu đang ở cùng một nơi với mình, gần trong gan tất mà thôi, lấy lại tinh thần, Lạc Nam nắm tay Ninh Huyền Tâm nở nụ cười, chúng ta cũng tìm hành tinh dừng chân đi, lơ lưỡng giữa vũ trụ cũng không phải là cách, được rồi, lựa nơi nào hoang vắng một chút. Ninh Huyền Tâm đầu Nàng muốn cùng ta có sự riêng tư à? Lạc Nam trêu tức hỏi, đi chết đi. Ninh Huyền Tâm lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc dù thái độ của Ninh Huyền Tâm vẫn còn lạnh lùng nhưng rõ ràng quan hệ giữa nàng và hắn ngày càng thân mật, nàng đã không còn tháng cự với những động tác thân mật như nắm tay, ôm eo hay thậm chí là bị hắn đè ra hôn bất chợt Hai người tìm một tiểu hành tinh với mật độ nguyên khí thấp, hoàn cảnh không có gì nổi bật ở góc hẻo lánh trong vũ trụ. Nơi chẳng có một tu la sứ giả nào thèm ngó tới, tận hưởng bầu không khí an bình trước khi tu la thánh chiến khắc nghiệt diễn ra. Bất quá thời gian hưởng thụ thường không kéo dài bao lâu, khi Lạc Nam đang lười biến nằm trên cánh đồng cỏ, bên cạnh là đại tẩu ưu nhã xinh đẹp đang ngồi khoanh chân, trong tầm mắt hai người trật hiện ra năm cái bóng đen đang rơi từ trên cao xuống, phần phật, áo tràn đen kịch tung bay che đậy diện mạo, bên trên áo là những đường huyết văn màu đỏ sậm lung chuyển như gợn sóng. Từng người đeo mặt nạ màu bạc trông có vẻ lãnh khóc vô tình, trên lưng mỗi người đều mang một thanh trọng kiếm, các vị là. Lạc Nam nhớ nhíu, nhíu mày, cảm giác những kẻ này không mấy thân thiện, tu la chấp pháp. Ninh huyền tâm xoay người đứng lên, biểu lộ trịnh trọng, chúng ta mặc áo choàng sao bọn họ biết mà tìm đến. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, xem ra áo tràng của tu la giáo chỉ là vật trang trí khi bước vào tổng bộ tu la giáo, một vị trong số năm vị tu la chấp pháp lạnh lùng lên tiếng. Kim Tu La Sứ giả ninh huyền tâm, cấu kết cùng ninh vô song phản bội Tu La Giáo, bởi dở nhiệm vụ đang chấp hành ý đồ thoát ly khống chế của giáo, nay lại còn tự ý trở về tổng bộ khi chưa được sự cho phép, tội đáng nghiêm trị, nghiêm trị cái rắm. Lạc Nam hừ một tiếng, nàng đã uống vào thiên đạo thủy và phát ra lời thề, hiện tại chưa bị thiên đạo trừng phạt chứng tỏ nàng chưa làm gì ảnh hưởng đến Tu La Giáo, cũng chưa phản bội như các ngươi nói, các ngươi không có quyền định tội, Kim Tu La Lạc Nam. Ngươi không có quyền xen vào tu la chấp pháp hành động. Năm vị đồng loạt rút ra trọng kiếm trên lưng, sát thế bùng nổ, để ta đi thôi, ninh huyền tâm thở dài, đã sớm lường trước được điều này, nàng vẫn luôn là tội nhân, chẳng qua tầm ảnh hưởng quá thấp để tu la chấp pháp xuất thủ, nhưng hiện tại đã tự thân trở về, làm sao bọn họ còn ngó lơ được, ta không cho phép. Lạc nam đem ninh huyền tâm kéo lại, không ai được quyền mang theo người bên cạnh ta rời xa ta nữa, đừng nóng đầu. Ninh huyền tâm kiên nhẫn khuyên bảo, tu la chấp pháp ở tu la giáo chẳng kiên nể ai cả, bọn họ là tổ chức do tổ tiên của tu la giáo lập nên, hành sự dựa vào quy tắc chứ không thiên vị bất kỳ người nào, cho dù giáo chủ phạm tội cũng sẽ bị tu la chấp pháp tìm đến tận cửa, bọn họ sẽ làm gì nàng? Lạc nam nhớ mày, không biết, tùy vào mức độ mà có các hình thức xử phạt khác nhau. Ninh huyền tâm hồi đáp, mẹ nó, lỡ chẳng may bọn chúng lập tức xử tử nàng thì sao? Lạc Nam nhịn không được mắng, cái này nên huyền tâm không biết nói gì cho phải, cản trở tu la chấp pháp hành động, ngay cả kiên tu la Lạc Nam cũng phải nghiêm trị, 5 vị tu la chấp pháp cũng lười nói nhảm, tu vi thánh đế viên mãn cùng lúc nổ ra, khen, khen, khen, khen, khen. Mỗi người vậy mà bùng nổ 300 tầng sát vực, sau đó lại có thể dung hợp thành một thể, 1.500 tầng sát vực hóa thành sát thế mang theo năm luồng kiếm khí kinh hoàng trảm thẳng xuống đầu Lạc Nam, muốn chơi trọng kiếm. Các ngươi gọi ta là Gia Gia. Lạc Nam cất tiếng cười, bầu trời nhuộm đỏ, Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay. Binh nhân tộc chí bảo uy áp quét ngang, năm thanh trọng kiếm của Tu La chấp pháp mãnh liệt trung lên vì e ngại, nhưng các vị Tu La chấp pháp lại mặt không biểu tình, cương ngạnh phát ra thế công. Lạc Nam biểu lộ nghiêm nghị dị thường, 200 hành tinh điên cùng xoay tròn, vĩ ngạn hoa mãnh liệt nở rộ, quanh thiên tổ phù phát tán sóng xung kích, bá lực bao phủ thân kiếm. Sáng thế kiếm pháp, quần tinh tụ hội, bí tự trận điều động, tinh thần đại trận được kích hoạt, hàng vạn ngôi sao hừng hực sáng lên phủ xuống thân kiếm, lạc nam một kiếm cảm ra, sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, đùng, tiểu hành tinh mà hắn và ninh huyền tâm đang đứng trực tiếp nổ tung, lạc hồng kiếm bá đạo nghiền nát năm luồng kiếm khí kinh hoàng của đối thủ, trực tiếp đem năm vị tu la chấp pháp đẩy lùi giữa hư không, chuyện gì xảy ra, động tĩnh nơi này liền kinh động hàng loạt tu la sứ giả ở các hành tinh lân trận. Bọn hắn nhao nhao quét ra thần thức, phát hiện một người đang chống lại 5 vị tu la chấp pháp nhất thời trận mắt há hốc mồm. Ở tu la sứ giáo thì tu la chấp pháp chính là những nhân vật đại diện cho luật lệ, ấy thế mà lần này có người dám xúc phạm vào luật lệ sao? Lão tử chẳng cần biết các ngươi là ai, dám mang đi nàng thì cùng lão tử liều mạng. Lạc Nam ngửa đầu cùng rống, lúc này ngay cả 17 vị pháp tướng trong đan điền của hắn cũng đã mở mắt, tùy thời chuẩn bị tấn công. Ninh huyền tâm cắn chặt cánh môi đến trĩ máu, nàng lấy hết trang đảm bước đến sóng vai với lạc nam, họa hồn cọ cầm chặt trong tay, sẵn sàng cùng hắn ngênh đón mọi sóng to gió lớn, năm vị tu la chấp pháp đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc gật đầu, theo sau đó, bọn hắn cùng lúc niệm, lĩnh vực phán quyết tuyệt đối, ầm ầm ầm ầm. Ở khoảnh khắc này, không gian bên trong tu la giáo ở phạm vi xung quanh lạc nam và ninh huyền tâm mãnh liệt ép chặt. Tạo thành một vùng lĩnh vực như lao tù với trọng lực kinh khủng đè ép xuống hai người. Không thể, lạc nam toàn thân đau nhức đến sắc mặt trắng bệt, linh huyền tâm càng là bị trấn áp đến ngồi bệt xuống giữa không trung, ngay cả di động đầu ngón tay cũng không được. Không ít tu la sứ giả âm thầm lắc đầu, ở trong tổng bộ của tu la giáo chẳng khác nào ngươi đang ở trong một kiện cửu phẩm chí bảo cấp không gian, đắc tội với tu la chấp pháp thì không gian nơi này sẽ tuân theo sự điều động của tu la chấp pháp trấn áp ngươi truyệt để. Làm sao ngươi có thể chống lại, trăng rắc, thanh âm rạng nước vang lên, không gian đột ngột xuất hiện vết rạng nước lan tràn như mạng nhện khiến tất cả tê dại cả da đầu. Chỉ thấy lạc nam gân xanh đầy mặt, sau lưng hiện ra ngự không phát tướng hình thể khổng lồ, hai tay nó nắm chặt không gian đỉnh cố gắng ngạnh kháng lại không gian của Tu La Giáo đang đè ép. Khi hai loại không gian khác biệt nhau đối đầu trực tiếp, ngự không phát tướng thành công nghiền đến lĩnh vực phán quyết của Tu La chấp phát xuất hiện vết rạng, lạc nam nhân cơ hội đó. Dịch chuyển tức thời triển khai, một lần đã xuất hiện trước mặt 5 vị tu la chấp pháp, 16 vị pháp tướng còn lại trong đang điền ngửa đầu rít rào, làm ra động tác vung kiếm, khen, lạc hồng ngân vang, lạc nam điên cuồng trảm xuống liên miên bất tuyệt, hãm quân xa luân kiếm điển, kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước tầng tầng lớp lớp dung nhập vào nhau, không xong. 5 vị tu la chấp pháp trong lòng dân lên cảm giác báo động, ăn ý cầm lên, phán quyết kiếm pháp, sát phạt kiếm thức. Ken, ầm kiếm thế cùng sắc thế một lần nữa bạo tăng lên gấp đôi sức mạnh năm người liên tục nắm lấy trọng kiếm chém ra tầng tầng lớp lớp kiếm khí và sát khí hòa Minh quy lực kinh khiếp vượt qua tưởng tượng đây cũng là lúc hãm quân Sa Luân kiếm điển của Lạc Nam nền xuống âm âm âm âm âm âm âm âm không gian lắc lươi điên cùng thảm quân xa Luân kiếm điển và sát phạt kiếm thức ngành tháng trực diện đồng tử trong mắt Lạc Nam co ruột lại khi chứng kiến tầng lùng kiếm khí của mình đang bị nghiền nát chên lệch về mặt tu vi Chênh lệch về mặt nhân số, chênh lệch về số lượng kiếm vực và sát vực khiến hắn có dấu hiệu lâm vào hạ phong. Hiển nhiên mỗi một vị tu la chấp pháp đều là nhân vật có chiến lực vượt trội, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Lạc Nam vừa muốn vượt cấp chiến đấu, vừa muốn lấy ít địch nhiều quả thật có phần viễn vong, nhưng hắn không chịu thua, ngược lại còn kiên quyết mở miệng, đồ thần kiếm trận, quy kiếm tổ phù tái xuất, hàng nghìn thanh cửu tinh thánh kiếm với sự thống ngự của đế tôn kiếm điên cùng bay ra. Một tòa cự đại kiếm trận với sát khí kinh hoàng bắt đầu hình thành, muốn đánh bay 5 vị tu la chấp pháp, 5 vị tu la chấp pháp sắc mặt trầm xuống, một tay đưa vào trong áo ý đồ bóp nát khối lệnh bài nào đó, dạ mê hồn chỉ, nào ngờ trong thời thắc mấu chốt, một mỹ kiều nhan theo bóng đêm mà ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng lạc nam, hắn đang tập trung đối phó tu la chấp pháp chưa kịp định thần, chỉ cảm thấy sau gáy của mình bị điểm một chỉ, toàn bộ linh hồn như rơi vào bóng tối. Cơn buồn ngủ mãnh liệt dân trào không sao áp chế được, chí tôn ra tay, trong đầu lạc nam chỉ kịp hiện ra bốn chữ này, ý thức chìm vào hắc ám. Con đường bá chủ, chương 2359, giả tâm của từng người, đại tẩu, lạc nam giật mình hô to, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, trong cơn mê mang, hắn chứng kiến đại tẩu ninh huyền tâm trải qua thảm trạng mà mẫu thân ninh vô song đã từng. Bị một đám xuyên xích sát nhọn xuyên qua cơ thể ngọc nhà, toàn thân đầy máu bị đưa đến pháp trường hành quyết, hai mắt hắn trợn tròn, đập vào tầm quan sát là bầu trời trong xanh, mặt hồ phẳng lặng cùng với rừng trúc dịu mát, xung quanh không một bóng người, đại tẩu đâu. Lạc Nam biến sắc thân mình còn lo chưa xong, có thời gian lo cho người khác, một thanh âm trong trẻo pha lẫn tức giận truyền đến, Lạc Nam vội vàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một vị mỹ nhân quen thuộc toàn thân áo đen. Sở hữu đôi mắt thăm thẳm đầy mộng mị và dung nhan sắc xảo từ trong rừng chút bước đến, bên hông nàng còn treo một hồ lô rượu, thân thể thành thục đầy đặn biển chuyển, mỗi một bước chân cũng khiến hai gò bồng đảo ngoại cỡ rung rinh, cực kỳ câu hồn đoạt phát. Bất quá tâm trạng của hắn lúc này không có tâm tình thưởng thức cái đẹp, vô thức gọi tên nàng, thanh thu, hắn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trước khi mình hôn mê, hương thơm nồng nàng pha lẫn mùi rượu quen thuộc truyền vào trong mũi, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi Là nàng đánh ta hôn mê đúng không, chỉ khiến ngươi ngủ say mà thôi. Dạ Thanh Thu thản nhiên nói, đại tổ đã bị Tu La chấp pháp đưa đi. Lạc Nam hít sâu một hơi, đó là cách duy nhất. Dạ Thanh Thu liếc xéo hắn, nếu ta không xuất thủ kịp thời, sợ rằng ngay cả ngươi cũng rơi vào kết cục tương tự, ngay cả tư cách tham gia Tu La Thánh Chiến cũng không còn, Lạc Nam nhíu chặt chân mày, đại tổ bị bắt, ta làm sao còn tâm trạng tham gia Tu La Thánh Chiến. Nàng tại sao lại làm như vậy, bởi vì lão nương muốn cứu người đó tên khốn kiếp. Dạ Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi chỉ hắn, ngươi nghĩ mình là ai? Có chút thực lực liền dám chống lại Tu La Chấp Pháp. Bọn họ là tổ chức đại diện cho luật lệ của Tu La Giáo, ngươi chống lại họ chẳng khác nào đang chống lại toàn bộ Tu La Giáo, nếu có Tu La Chấp Pháp chết trong tay ngươi, điều này đồng nghĩa ngươi và Tu La Giáo chính thức rơi vào thế hận thù không đội trời chung. Lúc này ngay cả ta hay bà ngoại của ngươi cũng không thể cứu được ngươi nữa, những lời nàng nói ta đều hiểu. Lạc Nam bất đắc dĩ, nhưng nếu đại tổ xảy ra chuyện không may, Tu La Giáo sẽ đứng đầu trong danh sách địch nhân của ta, hắn hiểu hậu quả khi chống lại Tu La Chấp Pháp, nhưng hắn càng lo sợ Ninh Huyền Tâm rơi vào kết cục thê thảm, hắn thà rằng đắc tội Tu La Giáo cũng muốn bảo vệ nàng, có trời mới biết với thân phận nhỏ bé của Ninh Huyền Tâm, liệu Tu La Chấp Pháp có lập tức hành quyết nàng hay không? Dù sao thì nàng không có chỗ dựa như mẫu thân ninh vô song là bà ngoại của hắn, sở dĩ hắn mang theo ninh huyền tâm là vì muốn hoàn thành lời hứa với mẫu thân khi gặp lại, muốn mẫu thân hắn hiểu hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho đại tẩu mà thôi. Nếu sớm biết tu la giáo có tu la chấp pháp thiết huyết vô tình như vậy tồn tại, bằng bất cứ giá nào hắn cũng không dẫn ninh huyền tâm trở về nơi này, ngươi nên cảm thấy may mắn nhờ những gì mà ngươi làm được trong thời gian qua. Dạ thanh thu hừ một tiếng, đổi lại là người khác. Hành vi của ngươi đã đủ để ngươi và Ninh Huyền Tâm chết 800 lần, cũng may là một số lão quái vật của Tu La Giáo có hứng thú với ngươi, muốn nhìn xem màn thể hiện của ngươi ở Tu La Thánh Chiến nên mới giữ lại, nếu ngươi làm bọn họ thất vọng hoặc không chứng minh được giá trị của mình, đến lúc đó ngươi và Ninh Huyền Tâm đều sẽ bị loại bỏ, vậy là đại tẩu của ta vẫn chưa sao đúng không? Lạc Nam nghe ra thông tin quan trọng, nhất thời tràn đầy vui vẻ, dạ thanh thu thở dài một hơi. Cái tên này không quan tâm đến tình huống hiện tại của bản thân, hắn vẫn một lòng lo cho đại tẩu, xem ra nên huyền tâm thật sự có địa vị rất nặng trong lòng hắn, yên tâm đi. Chỉ tạm thời bị phong ấn tu vi và giam lỏng như mẫu thân của ngươi mà thôi. Nàng chỉ còn cách nói thật, sống chết của nàng tùy thuộc vào thành tích của ngươi trong tu la thánh chiến, lạc nam trầm tư một hồi lâu, bước đến bên cạnh Dạ thanh thu kéo lấy tay nàng, ta biết hành vi của ta làm nàng tức giận. Nhưng đổi lại nếu nàng rơi vào hoàn cảnh giống với đại tẩu, ta cũng sẽ làm như thế, ha ha. Dạ thanh thu kinh lĩ nói, đừng nói lời đường mật, nàng biết tính của ta mà. Lạc nam chán nản nằm dài xuống đất, động vào ta thì không sao nhưng đừng động vào nữ nhân của ta, sẽ làm ta phát điên. Dạ thanh thu nhìn bộ dạng đáng hận của hắn chỉ muốn đạp cho một cước, bất quá nàng lại biết lời nói của tên này là thật, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh hắn, vậy là ta không còn đường lui nữa. Muốn sống phải chiến thắng Tu La Thánh Chiến. Lạc Nam lên tiếng, đúng vậy. Dạ Thanh Thu chỉ điểm cho hắn con đường sáng, nếu ngươi trở thành Tu La Thánh Tử, ngươi được quyền chỉ định một đám trợ thủ phục vụ cho ngươi, bao gồm cả những tội nhân đang bị giam cầm, Lạc Nam ánh mắt lué lên, vậy đó là cơ hội để ta đem mẫu thân và đại tẩu cứu ra, chứ còn sao nữa. Dạ Thanh Thu hừ một tiếng, bằng không lấy gì để xóa tội của các nàng, vậy thì đơn giản. Lạc Nam nhúng nhúng vai, ta chắc chắn sẽ thành công trở thành tu la thánh tử, đừng ảo tưởng. Dạ thanh thu sợ hắn chủ quan, nàng bực mình nói, mỗi lần tu la thánh chiến diễn ra đều không theo lẽ thường, kẻ có thực lực mạnh nhất chưa chắc giành chiến thắng, còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ta hiểu mà. Lạc Nam cười tủng tiễn nhìn nàng, nhưng ngay cả nàng cũng thành công trở thành thánh nữ, vậy với tư cách nam nhân của nàng, lẽ nào ta lại thất bại, ai cần ngươi làm nam nhân? Dạ thanh thu đỏ mặt yêu kiều hừ một tiếng, nằm xuống bên cạnh ta. Lạc nam chỉ vào bắt tay mình ra hiệu, lâu rồi chưa được ôm nàng, phi, dạ thanh thu gắt giọng thì thào, đây là tu la giáo, mà ta lại đang cạnh tranh ngôi vị giáo chủ, mỗi hành vi đều phải cẩn trọng, đừng cạnh tranh làm gì cho mệt mỏi, hãy để ta giúp nàng. Lạc nam nhết miệng cười tà ta sẽ đánh bại huyết thánh nữ và trở thành giáo chủ, nàng ngoan ngoãn làm giáo chủ phu nhân là được rồi, nằm mơ đi. Dạ Thanh Thu biểu môi, chờ ngươi trở thành Tu La Thánh tử trước đã, Lạc Nam cười cười không nói, cảm nhận được Dạ Thanh Thu hiện tại đã là nhất cảnh trí tôn cấp cường giả, hắn muốn dùng hành động và thành tích bên trong Tu La Thánh chiến để nàng thấy được sự tiến bộ của mình. Tại hành tinh đỏ rực với 9 phần 10 khu vực là biển máu, ở giữa một hòn đảo có một lâu đài đen kịch âm trầm tọa là, đây là lãnh huyết tinh, hành tinh thuộc quyền sở hữu của huyết thánh nữ trong địa bàn Tu La Giáo, trong lâu đài. Huyết thánh nữ thẳng nhiên ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra biển máu đỏ rực vây quanh, đàm mặt lên tiếng, hắn đã đến rồi chứ, bẩm thánh nữ, lạc nam thật sự đã đến, còn gây nên áo động không nhỏ với tu la chấp pháp, bất quá lại được dạ thánh nữ ngăn chặn kịp thời. Ở phía sau lưng, một nhóm người khoác huyết sắc áo tràn cung kính hồi đáp, nhóm người này mỗi kẻ đều phát ra khí tức hư vô mờ mịt khó thể nắm bắt tất cả đều là thuộc hạ trung thành dưới trướng của huyết thánh nữ. Ánh mắt từng người đều cùng nhiệt nhìn lấy bóng lưng ma quỷ của nàng, trong đó lại có một người sở hữu đôi mắt màu tím huyền bí đầy phức tạp, cúi thấp đầu không để người khác nhìn vào nội tâm hỗn loạn của mình. Toàn Cơ, huyết thánh nữ lên tiếng gọi, người có đôi mắt tím toàn thân chấn động, liền tiến đến một bước chắp tay, thuộc hạ có mặt, nếu bổn thánh nữ và Lạc Nam ngày sau ở thế đối lập, ngươi sẽ đứng về bên nào? Huyết thánh nữ nhàn nhạt hỏi, Tử Toàn Cơ thân thể run rẩy, trong trẻo đáp: Lạc nam chỉ là một tên tiểu bối, làm sao có thể là đối thủ của thánh nữ? Làm sao đủ tư cách đứng ở phía đối lập với ngài, đừng giả vờ nữa, bổn thánh nữ nhìn người chưa bao giờ sai, ta đánh giá hắn cao hơn cả dạ thanh thu. Thuyết thánh nữ bân quơ nói, tiểu tử đó mỗi lần đều khiến ta phải âm thầm kinh ngạc, nếu hắn thật sự muốn giúp dạ thanh thu đấu với ta, bổn thánh nữ sẽ phải đau đầu, tử toàn cơ cắn chặt bờ môi đến mức trĩ máu, nàng thầm quán trong lòng một câu oan nghiệt. Ngày mà nàng không mong muốn nhất rột cuộc đã tới, tu la giáo bề ngoài sống yên gió lặng, thực chất mỗi một lần cuộc tranh đoạt ngôi vị người thừa kế giáo chủ diễn ra đều khó tránh khỏi gió tanh mưa máu, lần gần nhất là thánh nữ huyết hàng lệ bị đánh ngát nhục thân, chỉ còn lại một tia linh hồn phong ấn vào quan tài, ném vào bảo khố chờ người khác dùng tu la điểm đổi lấy, kết cục thê thảm có thể nghĩ, nên biết rằng huyết hàng lệ và giáo chủ hiện thời còn có quan hệ tỉ muội Húng hồ huyết thánh nữ và dạ thánh nữ vốn chẳng là gì của nhau, toàn cơ, ngươi giúp bổn thánh nữ đem hắn lôi kéo về phe của ta được không? Huyết thánh nữ đặt yêu cầu, tử toàn cơ vội vàng quỳ xuống, lời nói tha thiết, xin thánh nữ đừng làm khó thiếp thân, hắn là nam nhân có tôn nghiêm, thiếp thân không muốn mình trở thành công cụ ảnh hưởng đến quyết định của hắn, hừ. Một giọng điệu già nua trong đám người hầu của huyết thánh nữ lạnh lùng chất vấn, tử toàn cơ. Ngươi phát sinh quan hệ nam nữ với người bên phe đối địch, huyết thánh nữ đã niệm tình chủ tớ mà không chấp, hiện tại ngươi còn không muốn ra sức giúp người lên ngôi giáo chủ. Muốn phản bội sao, toàn cơ không dám. Tử toàn cơ hiếp sâu một hơi, bên nghĩa bên tình, thiếp thân đứng giữa vô cùng khó xử, huống hồ tu la thánh chiến cực kỳ khốc liệt, lạc nam chưa chắc có thể giành chiến thắng, nếu thánh nữ vẫn cương quyết, thiếp thân chỉ có thể lấy cái chết ra để đền đáp ân nghĩa của người. Tử toàn cơ sẵn sàng buông xuôi tất cả, cuộc tranh đoạt ngôi vị người thừa kế giáo chủ không thể xem thường, song phương có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, bao gồm cả thu mua nhân tâm, lợi dụng uy hiếp, mà hai người tham gia cạnh tranh vị trí thừa kế giáo chủ thậm chí có thể lôi kéo thánh tử hoặc thánh nữ thế hệ mới về phe cánh của mình. Viết thánh nữ nhận ra tiềm lực khủng bố của Lạc Nam, nếu hắn thật sự trở thành thánh tử thế hệ mới, nàng liền muốn hắn đầu quân vào dưới trướng của mình. Đến lúc đó trong tay nàng chẳng khác nào có thêm bà ngoại của Lạc Nam là đại trưởng lão ngầm ủng hộ, có thể nói ngoài tiềm lực của bản thân thì giá trị phe cánh mà Lạc Nam có thể mang lại là cực lớn, khuyết thánh nữ không muốn trơ mắt nhìn hắn rơi vào phe của dạ thanh thu, có thể thấy ngoài sự lãnh tĩnh vốn có, nàng còn là một nữ nhân có giả tâm ngập trời, hiểu rằng mang Lạc Nam về dưới trướng của mình sẽ thu được lợi ích và ưu thế khổng lồ trong việc tranh đoạt ngôi vị giáo chủ. Nhưng rõ ràng hiện tại quan hệ tình cảm của lạc nam và dạ thanh thu vốn đã như chim liền cành. Cách tốt nhất để hắn dứt ra chính là dùng một mối quan hệ tình cảm khác. Tử toàn cơ chính là lợi thế của huyết thánh nữ. Việc nàng đã sớm trở thành nữ nhân của lạc nam làm sao có thể che giấu được. Trong tay nắm giữ tử toàn cơ, huyết thánh nữ tự tin sẽ hạn chế được lạc nam một phần nào đó. Nghĩ đến đây, nàng phất tay, ngươi lui đi, tiếp thân xin phép, tử toàn cơ cáo lui. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài lặng lẽ. Giả thánh nữ cùng huyết thánh nữ đều là người có tâm cơ, giả thánh nữ biến tử toàn cơ nàng thành nữ nhân của lạc nam để hạn chế tầm ảnh hưởng của nàng, còn huyết thánh nữ lại tương kế tựu kế, muốn sử dụng nàng để lôi kéo lạc nam. Lạc nam rõ ràng còn chưa tham gia tu la thánh chiến đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực hàng đầu tu la giáo rồi, tử toàn cơ thật sự không muốn mình biến thành công cụ tác động đến lựa chọn của người nam nhân kia. Nhìn bóng lưng tử toàn cơ biến mất, một tên nam tử phất áo tràng, ánh mắt sau mặt nạ tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái nhìn bóng lưng huyết thánh nữ, tiến đến sau lưng nàng quỳ xuống một chân, giọng điệu đầy kiêu ngạo mở miệng, thánh nữ ngài có lẽ đã quá xem trọng lạc nam, theo thuộc hạ thấy hắn chỉ là một yêu nghiệt có vận khí hơi tốt hơn người khác mà thôi, yêu nghiệt từ xưa đến nay không thiếu nhưng có thể thành công trưởng thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tu vi chỉ mới thánh tôn. Dù chiến được thánh đế bình thường cũng chẳng phải chuyện gì lạ qua các đời thiên kiêu tu la giáo, thuộc hạ sẽ tự mình loại bỏ hắn trong tu la thánh chiến, trở thành thánh tử thế hệ mới và toàn tâm toàn ý phò tá thánh nữ. Khuyết thánh nữ nhàng nhạt liếc mắt, tên nam tử đang nói chuyện cũng là một trong các huyết tu la sứ giả có chiến tích và thành tựu bậc nhất ở tu la giáo, lần này cũng sẽ tham gia tu la thánh chiến, hơn nữa hắn còn là thuộc hạ trung thành và cùng nghiệp của nàng, bất quá so với lạc nam. Nàng cảm thấy tên này thật sự tầm thường vô vị, không muốn đã kích thuộc hạ, huyết thánh nữ hờ hững nói, nếu ngươi làm được thì tốt, bổn thánh nữ mỏi mắt mong chờ, thánh nữ cứ an tâm, thuộc hạ không để người thất vọng. Nam tử mừng rỡ như điên, có cảm giác như được thần tượng lớn nhất cuộc đời mình công nhận, huyết thánh nữ thầm suy nghĩ, để tên này làm phép thử cũng tốt, xem thử lạc nam có bao nhiêu con ác chủ bài, ra hiệu cho các thuộc hạ lui ra, huyết thánh nữ thả hồn theo từng cơn sóng đẫm máu. Lần đầu tiên nàng sinh ra hứng thú muốn thu một kẻ chỉ mới là thánh tôn về dưới trướng, Tu La Thánh Chiến lần này sẽ rất thú vị, bất quá có một điều huyết thánh nữ không ngờ đến, kẻ mà nàng có giả tâm muốn thu phục đã sinh ra giả tâm đích thân đánh bại nàng. Con đường bá chủ, chương 2360, Tu La Thánh Chiến bắt đầu, ngày Lạc Nam mong chờ rốt cuộc cũng đến, Tu La Thánh Chiến. Khi tất cả Tu La Sứ Giả bắt đầu hội tụ về một hành tinh có kích thước khổng lồ như một phiến đại lục, nơi được thông báo sẽ là địa điểm diễn ra vòng loại đầu tiên của Tu La Thánh Chiến, Lạc Nam mới kinh ngạc số lượng Tu La Sứ Giả nhiều hơn cả tưởng tượng của mình. Hàng vạn Tu La Sứ Giả, thật không dám tưởng tượng với số lượng Tu La Sứ Giả đông như một đội quân như thế này sẽ có bao nhiêu thân phận trải trọng khắp nguyên giới và tầm ảnh hưởng của bọn họ đến cách cục của nguyên giới là lớn đến bao, nhiêu Lạc Nam cũng bắt đầu hiểu ra vì sao mấy nữ ninh huyền tâm, và thanh thu liên tục khẳng định tu la thánh chiến cực kỳ khắc nhiệt, để đào thải vạn người chọn ra hai nhân vật trở thành thánh tử hoặc thánh nữ thế hệ mới không phải một việc đơn giản, nhất là khi mỗi một vị tu la sứ giả đều đã được tuyển chọn cẩn thận, không ai yếu ớt như tu sĩ bình thường, phu quân, vào trận cứ để thiết tự chiến bằng khả năng của mình. Thủy triều tịch nhìn hắn nói, thiếp muốn bằng vào chính khả năng của mình để cạnh tranh. Nếu như thất bại chỉ trách thiết không đủ bản lĩnh, Lạc Nam nở nụ cười nhìn lấy nàng, Thủy Triều Tịch đã xuất quan, chiến lực tăng tiến rất lớn, nàng là nữ hoàng của nhân ngư tộc, nàng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, ở trong một cuộc cạnh tranh công bằng, nàng không muốn nhận được sự trợ giúp từ hắn. Ta hiểu rồi, hắn thoải mái gật đầu, tôn trọng quyết định của nàng, lại không quên căn dặn nhưng nếu nàng rơi vào bước đường cùng thập tử vô sinh, ta chắc chắn sẽ ra tay, ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình xảy ra chuyện. Nàng hiểu chứ, Thủy Triều tịch nhãn miệng cười ngọt ngào, nắm chặt lấy tay hắn xem như ngầm đồng ý. Hai người vừa bay vừa nói chuyện, rất nhanh đã tiến đến hành tinh khổng lồ hùng vĩ đó, nơi này được gọi là Chiến Vũ Tinh, một trong các hành tinh có kích thước to lớn nhất tại Tu La Giáo. Nghe dạ Thanh Thu nói thường ngày nó được dùng làm chiến trường để các trí tôn của Tu La Giáo luận bàn chiến đấu, cường độ không gian cao cấp vô cùng, ngay cả trí tôn đại chiến cũng không thể phá hủy được nó. Lạc Nam và Thủy Triều tịch rơi vào chiến vũ tinh, nơi đây đã tụ tập lít nha lít nhít thân ảnh khoác áo choàng và đeo mặt nạ, mỗi người đều an tĩnh đứng ở một góc riêng biệt không nói câu nào, thật tình, chẳng giống bầu không khí của một đại sự kiện gì cả. Lạc Nam chết miệng truyền âm, tu la sứ giả mỗi một người đều có tâm cảnh phản lặng như mặt giếng cổ. Thủy Triều tịch đồng ý gật đầu, thông thường ở những sự kiện mang tính cạnh tranh như kiểu thiếu đế chi chiến. Đúc kiếm đại hội thì bầu không khí luôn cực kỳ ồn ào náo nhiệt, còn ở Tu La Thánh Chiến này, số lượng người tuy rằng đông đúc nhưng tất cả lại im lặng đến đáng sợ, tạo thành một cổ áp lực vô hình quét ngang cõi lòng mọi người. Ở một nơi như thế này, dù là người thở mạnh hơn người khác sợ rằng cũng sẽ gây chú ý, Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh, cũng chẳng nhìn thấy đài cao, võ trường hay bất cứ thứ gì tồn tại, thế giới này bản thân đã là một chiến trường, mênh mông rộng lớn. Chỉ có bầu trời và mặt đất tồn tại cùng với sát khí vô hình đang ngầm lưu chuyển, lúc này tất cả tu la sứ giả gồm cả lạc nam và thủy triều tịch đều đang đứng dưới mặt đất, cũng không phải bọn hắn không muốn phi hành, mà dường như có một cổ lực lượng vô hình nào đó buộc tất cả phải đứng trên đất, không được phép bay lên, cảm giác này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng chẳng ai tác động đến ngươi nhưng ngươi lại vô thức đứng ở dưới đất, như cảm giác được điều gì, lạc nam bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn lên, đồng tử hơi co lại. Chẳng biết từ bao giờ, bên trên thiên không đã xuất hiện vài thân ảnh đang trôi nổi lơ lửng, bọn họ không phát ra tiếng động lại vô hình mang đến cho Lạc Nam cảm giác nguy hiểm tột cùng, như bị rắn độc nhìn chăm chăm, lơ là một chút là có thể mất mạng ngay tức khắc. Đó là ba vị lão già, đứng ở bên tay phải là một ông lão mặc áo xám trò, cổ đeo Phật Châu, đang khép hờ hai mắt, nhìn qua như đang ngủ say, biểu lộ hiền lành vô hại, Lạc Nam nhận ra lão già này. Chính là nhập giáo trưởng lão đã làm lễ thu hắn vào tu la giáo, ép hắn uống thiên đạo thủy, khiến Lạc Nam kinh dị là lần trước hắn cảm ứng được vị nhập giáo trưởng lão này chỉ là thánh đế viên mãn, nhưng hiện tại khí tức của đối phương hư vô mờ mịt không thể thăm dò, rõ ràng không đơn giản chỉ là thánh đế. Thủy triều tịch nhập giáo cùng lúc với Lạc Nam, nàng cũng nhận ra sự khác lạ này, ngưng trọng truyền âm, xem ra lần trước chúng ta chỉ tiếp xúc với phân thân hoặc là lão ta cố ý áp chế thực lực, Lạc Nam gật gật đầu. Nghĩ lại cũng đúng, nhân vật trong coi tài nguyên như thiên đạo thủy, lại là người đóng vai trò quan trọng trong việc chiêu nạp tu la sứ giả làm sao chỉ là một thánh đế cơ chứ. Phải biết rằng ngay cả nô bọc canh gác bên ngoài là đám thạch khôi tộc cũng có không ít tồn tại thể thánh đế rồi. Đứng ở bên tay phải cũng là một ông lão mặc áo bào màu đen thân hình cao thẳng, diện mục uy nghiêm, ngũ quan sắc bén, khí chất bất phàm, rõ ràng khi còn trẻ cũng là một vị tuyệt đỉnh Mỹ nam tử. Hiện tại tuy đã lão nhưng vẫn không mất khí độ cao ngạo bể nghệ, Lạc Nam tạm thời không biết thân phận của ông lão này, nhưng khiến hắn chú ý nhất chính là người đứng ở giữa hai ông lão. Đó là một bà lão tóc trắng, mặc áo vải đơn giản, diện mạo bình thường, khí chất bình thường, giống hệt một bà lão phàm nhân bình thường, chỉ có đôi mắt là ẩn chứa vô tận tan thương lắng động như tuế Nguyệt Thiên Thu đang luân chuyển một cách liên tục, không khác một chút nào hình tượng mà Lạc Nam từng nhìn thấy bên trong mật thất của Lạc gia. Người đã gieo xuống luyện hồn nguyện tự ấn lên cơ thể hắn, đại trưởng lão của tu la giáo, ngày càng nhiều tu la sứ giả phát hiện ra sự tồn tại của ba vị lão nhân đứng trên không trung, ánh mắt cả đám tràng đầy sùng bái và kính sợ, đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, nhập giáo trưởng lão hài hước truyền âm, đại trưởng lão, đứa cháu trai của bà không tệ đâu, nó là người phát hiện được chúng ta đầu tiên, tu la đại trưởng lão không quan tâm đến lời của nhập giáo trưởng lão, ngược lại đưa mắt nhìn về lão già khí độ bất phàm ra hiệu. Lão già hiểu ý, chậm rãi bước lên, thẳng nhiên mở miệng, nếu đã tập hợp đầy đủ, vậy thì tu la thánh chiến chính thức bắt đầu, quy tắc cũng rất đơn giản, hãy trở thành 16 kẻ cuối cùng còn trụ lại bên trong kết giới, trong quá trình không được sử dụng ngoại lực như ngọc bội chứa đựng thủ đoạn chiến đấu của người khác, kết giới. Trong lòng toàn trường dân lên câu hỏi, bọn hắn đâu phát hiện kết giới nào, không để tất cả đợi lâu, tu la đại trưởng lão nhẹ nhàng phất ống tay áo, ấm ấm ấm ấm. Thiên địa chấn động, bốn bức màn sáng khổng lồ đồng loạt từ trên chính tầng trời cùng lúc hàng lâm, đem tất cả tu la sứ giả vây nhốt vào bên trong như bốn bức tường có đường kính trăm vạn dặm, Lạc Nam và Thủy Triều Tịch đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng xuất hiện suy nghĩ, đơn giản như thế này sao? Chỉ cần hỗn chiến và trở thành 16 người cuối cùng còn trụ lại ở bên trong này là được, các tu la sứ giả khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy, cả đám nhau nhau đề phòng nhìn xung quanh. Rất sợ mình đột nhiên trở thành đối tượng công kích của những người khác, nhưng không, Lạc Nam và tất cả đều đã nghĩ quá đơn giản, trống, một tiếng cầm kinh thiên động địa anh tạc thương khung, không gian toàn bộ chiến vũ tinh đều lắc lư kịch liệt, từ bên trên bầu trời, một bóng đen che phủ cả đại điện mãnh liệt phủ xuống, mang đến cảm giác ác bách kinh hoàng không thể tưởng tượng được, đùng. Đùng, hai chân như cuộc chống trời đạp xuống, đã có hàng trăm tu la sứ giả chưa kịp đề phòng bị nghiền thành thịt vụn. Làm sao có thể là cái tên này? Lạc Nam trái tim giật thoát, thân ảnh cựu đại kinh khủng vừa rơi vào kết giới còn to hơn cả 10 ngọn núi chồng chất mà thành, không phải ai khác, chính là tên cửu cảnh thể trí tôn thức tỉnh tại vạn độc lâm, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, làm sao rơi vào kết giới trong tu la thánh chiến? Còn để người khác sống không, Lạc Nam vốn tưởng nhân vật cường giả thần bí ra tay hàng phục con hàng này là vị sư bá cao cao tại thượng của mình. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải mà chính là Tu La Giáo, Tu La Giáo hàng phục nó để làm thử thách của Tu La Thánh Chiến, không để hắn có thời gian suy nghĩ, tên to sát này như hổ nhập bầy cưu, liên tục phát động công kích, quyền đấm cước đá vào các Tu La Sứ Giả bất chấp tất cả, chỉ chưa đầy vài hơi thở, 1/3 Tu La Sứ Giả thực lực hơi yếu một chút liền đã bị quét bay ra ngoài, mà nghỉ nổ tung, linh hồn kịch liệt đau nhức vì tiếng gầm thét kinh khủng, lạc nam sắc mặt trịnh trọng nhìn sang thủy triều tịch. Thấy nàng đang lấy ra chuông gọi hồn liên tục lắc lư trước mặt, dùng tiếng chung lớn ác sóng xung kích khủng bố do tên to sát phát ra, Lạc Nam thi triển dịch chuyển tức thời biến mất tại chỗ, đánh giá tên khổng lồ mà âm thầm gật đầu, thực lực của nó đã bị áp chế, không sánh bằng lần trước ở vạn độc lâm, xem ra đây mới là thử thách thực sự của Tu La Giáo đề ra, phải trụ lại bên trong kết giới trước sự tàn sát của tên khổng lồ, đồng thời còn phải đề phòng những đối thủ khác tấn công. Bất quá thực lực của tên khổng lồ đã được điều chỉnh, bằng không với tu vi cửu cảnh thể trí tôn của nó, đừng nói là một đám tu la sứ giả, e rằng hai vị thánh nữ là giả thánh nữ và huyết thánh nữ cũng không phải đối thủ của nó. Chết, tên khổng lồ gầm lên một tiếng, bàn tay như có thể lật úp cả bầu trời tác xuống, tàn phá thoải mái bất chấp mục tiêu là ai, vô tình trúng ngay vị trí Lạc Nam đang đứng, lại là dịch chuyển tức thời được kích hoạt, Lạc Nam nhanh chóng né tránh một kiếp. Hắn không muốn phí sức đánh với con hàng này, tìm cách lẫn tránh là hợp lý nhất, chỉ cần có thể trụ lại trong kết giới là được, không nhất thiết phải đem tên to xác đánh bại. Các tu la sứ giả khác cũng không ngoan có cùng suy nghĩ với Lạc Nam, bọn hắn cũng không muốn trở thành bánh thịt nên cố gắng rời xa tên khổng lồ càng xa càng tốt. Bất quá như đã nói từ đầu, chiến trường nơi này hoàn toàn trống trải, chỉ có mặt đất và bầu trời, không có rừng rậm hay núi non, không có bất kỳ địa hình nào để có thể lẫn trốn. Mà phạm vi của kết giới lại vừa vặn nằm trong tầm kiểm soát của tên khổng lồ, nó vẫn luôn có thể phát hiện tất cả tu la sứ giả và tấn công bất kỳ nơi nào mà nó hứng thú. Húng hồ dù không có tên khổng lồ, những đối thủ khác cũng sẽ chú ý đến ngươi, cảm nhận được sát cơ mãnh liệt từ sau lưng mình, lạc nam nhét mép cười nhạt, đùng, một luồng hoa tàn thế vẫn kết hợp vô ảnh thiên lôi nổ tung từ phía sau, kẻ vừa muốn đánh lén hắn đã thổ huyết trọng thương, sợ hãi gầm thét, công kích từ khi nào. Lạc Nam không cho những kẻ nhắm vào mình cơ hội thở dốc, tốc biến triển khai, hắn lập tức xuất hiện ngay nơi đối phương vừa hạ xuống, một chân hung hăng đá ra, phốt, kẻ này toàn thân bị đá bay, tu vi thánh hoàng viên mãn bùng phát, cố gắng thi triển thân pháp để chuyển mình, cơ thể hòa vào bóng tối, nhưng không, nơi hắn vừa bị đá văng đến chính là phương hướng của tên khổng lồ đang phát động công kích, không, đẹp, như một con rùi, toàn thân liền bị một ngón tay đè trúng, ngay lập tức hóa thành một đám bọt máu. Đi chết, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay khi lạc nam vừa tung cước đạp bay tên kia, lại có vị tu la sứ giả khác lộ diện trên đỉnh đầu hắn, dao găm chứa đựng kịch động nguy hiểm cắm xuống, lạc nam hờ hững vung tay, lòng bàn tay chụp lấy lửa dao sắc nhọn đến mức trĩ máu. Ha ha, ngu xuẩn tu la sứ giả hưng phấn cười to, tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo đối thủ sẽ bị kịch độc của mình hòa tan, xèo xèo xèo xèo, thanh âm ăn mòn vang lên. Lưỡi dao gam hóa thành chất lỏng khi tiếp xúc với máu của Lạc Nam, sau đó những giọt máu ấy tiếp tục thẩm thấu vào tay của đối thủ. à, Tu la sứ giả gào thét thảm thiết, trợn mắt nhìn lấy máu của đối thủ đem cả cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể và linh hồn của mình biến thành nước loãng. Trước khi chết vẫn không dám tin mình lại dây vào một vị độc sư khủng bố như vậy. Kẻ này, hai lần Lạc Nam loại bỏ đối thủ quá mức tàn nhẫn khiến ba vị tu la sứ giả khác đang định xuất thủ với hắn trùng mình. Muốn tìm kiếm mục tiêu khác, nếu đã đến, vậy thì không cần đi nữa, lạc nam hừ lạnh một tiếng, lạc thần cung xuất hiện, ngân hà chiếu rọi, cảnh tượng lộng lẫy không cách nào hình dung, dây cung kéo căng, ba mũi lạc thần tiễn được bá lực cuồng cuồng ngưng tụ hình thành. Xoẹt xoẹt xoẹt, lạc thần tiễn rời dây, vô ảnh thiên lôi lập tức dung hợp biến chúng nó trở thành vô hình, không, ba vị tu la sứ giả cảm giác được nguy hiểm trí mạng, bọn hắn xuất ra pháp bảo hộ thân bao trùng cơ thể, phản ứng vô cùng nhanh chóng Đáng tiếc chỉ là cửu tinh thánh bảo, ở trước công kích của binh nhân tộc trí bảo như lạc thần cung thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì. Phốc, phốc, phốc, lạc thần tiễn xuyên tâm, phát bảo hộ thân như giấy mỏng trách tuệt, máu tươi cùng phúng, chết đến không thể chết thêm được nữa. Lạc nam đang muốn tìm đối thủ khác, chợt một cái chân khổng lồ đã nhắm ngay đầu hắn đạp thẳng xuống. Dịch chuyển tức thời, lạc nam xuất hiện ở một nơi khác, chỉ là hắn vừa mới hiện thân, tên khổng lồ đã đi trước tung ra một quyền khủng bố. Sắc mặt lạc nam lập tức trở nên khó coi, rõ ràng biểu hiện vừa rồi của hắn đã gây nên sự chú ý của tên khổng lồ, phải tìm cách đánh lạc hướng nó, nghĩ đến đây, lạc nam cắn trăng để nó đấm mình một quyền, đùng, hóa thành hắc ám tan biến mất dạng.